bảo bảo nhìn tiêu thiên hữu giống như giếng cổ thâm thúy đôi mắt đột nhiên có chút hối hận lấy ra cây trúc tới ăn nó hiện tại thu hồi trong không gian còn kịp sao ý tưởng này vừa mới toát ra tới bảo bảo liền cảm thấy móng vuốt bên trong không còn cúi đầu nhìn lại sao kia tiên thúy ư, ư át cây trúc sớm đã biến mất không thấy không xong không gian muốn hay không như vậy thần tốc à nó bất quá chính là suy nghĩ một chút mà thôi như thế nào chấp hành nhanh như vậy đâu Bảo bảo lại lần nữa ngẩng đầu hướng tiêu thiên hữu nhìn lại, liền thấy hắn trong mắt sóng nước lóng lánh. Cái kia ngã bảo bảo muốn nói gì, chính là hé miệng, lại không biết nói như thế nào. Nhạc y nhân nghe thấy được bảo bảo thanh âm, nghi hoặc quay đầu, chiều bảo bảo nhìn lại. Ngươi làm sao vậy? Bảo bảo do dự nhìn thoáng qua tiêu thiên hữu, ta hắn, không có việc gì, nó chính là quá béo, đi không đặng. Tiêu thiên hữu đánh gãy bảo bảo nói nói, nhạc y nhân hồ nghi nhìn. Xem bảo bảo, lại nhìn xem tiêu thiên hữu, tổng cảm thấy bọn họ chi gian không khí giống như quái quái. Thật vậy chăng? Nhạc y nhân lại hướng về phía bảo bảo hỏi. Bảo bảo nhìn thoáng qua tiêu thiên hữu, thấy hắn trong mắt cười như không cười, chỉ phải căng ra đầu gật gật đầu. Đúng vậy, thời tiết này quá nhiệt, ta đi không đặng. nha cổ nhân thật đáng sợ, nó tưởng hồi hiện đại. Nghe thấy bảo bảo nói như vậy, nhạc y nhân cũng cảm thấy rất là bất đắc dĩ Đi bất động ngươi Cũng muốn chính mình đi Dù sao không có người sẽ bối ngươi Dứt lời Nhạc y nhân liền quay đầu tiếp tục hướng phía trước đi Đi rồi vài bước Lại quay đầu an ủi nói Lập tức liền đến Lại nhẫn trong chốc lát Bảo bảo gật gật đầu Trong lòng lại là khóc không ra nước mắt Nó tốt xấu cũng là gấu trúc trung vận động quán quân hảo sao Liền như vậy một chút lộ sao có thể sẽ mệt đến nó Chỉ tiếc nói ra đi nói giống như bắt đi ra ngoài thủy Nó hiện tại chính là biện dài, cũng chỉ sẽ bị nhạc y nhân trở thành là sĩ diện. Nhìn tiêu thiên hữu bóng dáng, bảo bảo thật sâu mà thở dài một hơi. Làm người nam nhân này nhanh lên đi thôi, tốt nhất vĩnh viễn đều không cần trở về. Bằng không, nó tương lai đã có thể thật sự ảm đạm không ánh sáng. Thật vất vả đến ra sơn về tới ra, bảo bảo trường ra một hơi, cái này nên đường ai nấy đi đi. Chúng ta phải về chân trên, liền không quấy dày vương ra. Nhạc y nhân đứng ở nhà mình cửa, khách khí đối tiêu thiên hữu. Nói, tiêu thiên hữu nghe vậy cũng không có bị lạc mặt mũi tự giác. Đạm cười nói, vừa vặn bổn vương cũng muốn đi rồi, tiện đường cùng nhau đi. Nghe phong, đẩy cô nương xe đẩy. Nghe nghe đồn ngôn nhanh chóng lóe vào sân, đem trên lưng sọt tre đặt ở xe đẩy thượng, lúc này mới đẩy xe đẩy đi ra. nhà cô nương, này nhưng chầm đâu, ngươi phỏng chừng đẩy bất động. chính là thúc đẩy cũng chỉ đến chậm rãi đi này đại trời nóng nhi ngươi nhẫn tâm làm đồng đồng như vậy đi trở về chấn trên sao nghe thấy nghe phong nói nhạc y nhân theo bản năng hướng tới nhạc đồng đồng nhìn lại trong núi có cây cối che đậy còn tính mát mẻ nhưng mặc dù là như vậy nhạc đồng đồng khuôn mặt nhỏ cũng đã đỏ bừng một mảnh nếu là thật sự làm hắn đi trở về chấn trên nói không chừng liền bị cảm nắng bất đắc di thở dài Nhạc y nhân cảm kích đối tiêu thiên hữu nói, vậy phiền toái vương ra, tiêu thiên hữu trên mặt như cũ mang theo nhạt nhéo mỉm cười, đáy mắt đắc ý lại, là chợt lé rồi biến mất, không bao lâu, nghe sáu liền vội vàng xe ngựa lại đây, tiêu thiên hữu đem nhạc đồng đồng bế lên xe ngựa, chính mình cũng đi theo lên xe ngựa, nhạc y nhân thấy vậy, trước đem bảo bảo ôm đi lên, chính mình mới lên xe ngựa, xe ngựa rất đơn giản. Một chút đều không giống nàng kiếp trước Ở phim truyền hình nhìn đến những cái đó Nhạc y nhân cảm thấy Hẳn là ra cửa bên ngoài Vì phương tiện che giấu tung tích Cho nên mới dùng như vậy đơn giản xe ngựa Xe Ngựa đi trước tốc độ cũng không mau Nhưng là cũng so đi đường tốt hơn quá nhiều Trên đường tuy rằng có chút sóc này Nhưng là còn ở có thể chịu đựng trong phạm vi Ước chừng đi rồi một nửa lộ trình thời điểm Tiêu Thiên hữu đột nhiên đã mở miệng Này chỉ Gấu trúc, ngươi là từ đâu tới? Nhạc y nhân nghe vậy đầu tiên là sửng sốt, ngay sau đó lập tức minh bạch. Bằng tiêu thiên hữu thân phận, có cái gì là hắn cha không ra? Nguyên chủ trong nhà là không có như vậy một con. Gấu trúc, hắn hiện tại đưa ra như vậy vấn đề, cũng là không gì đáng trách. Ta vào núi trích quả đào thời điểm, ở rừng đào gặp phải, nó vẫn luôn đi theo ta hạ sơn, ta xem nó lại có thể nói, đồng đồng cũng thích, liền để lại. Dứt lời, nhạc y nhân trộm nhìn chăm chú vào tiêu thiên hữu phản ứng, ai ngờ hắn lại mặt vô biểu tình, nửa ngày đều không có hé răng. Thẳng đến xe ngựa vào thị trấn, nhạc y nhân mới nghe hắn nói, lá gan của ngươi nhưng thật ra đại. a, nhạc y nhân, đầu tiên là nghi hoặc, một lát sau mới hiểu được tiêu thiên hữu là có ý tứ gì. Một con có thể nói gấu trúc, nếu là người bình thường gặp được, khẳng định sẽ tưởng trước hết nghĩ đến yêu quái linh tinh. Trốn đều không kịp, càng đừng nói mang về nhà. Trong lòng thầm kêu một tiếng không xong, đầu óc lại là cấp tốc vận chuyển, muốn biên ra một cái nói được qua khứ lý do. Chỉ là còn không đợi nàng nghi ra được, xe ngựa cũng đã ngừng ở cửa hàng cửa, về sau nếu là có người hỏi. Ngươi liền nói là thế bổn vương chiếu cố đi. Nghe vậy, nhạc y nhân hồ nghi nhìn về phía tiêu thiên hữu, ngươi đây là có ý tứ gì? Thấy nhạc y nhân trong mắt phòng bị, tiêu thiên hữu đuôi lông mày hơi trọn, Bổn vương phong hào càng, nếu là có người bởi vì này chỉ gấu trúc làm khó dễ ngươi, ngươi liền báo ra bổn vương danh hào, nếu còn có người không có mắt, ngươi liền lấy ra cái này, nói, tiêu thiên hữu ngón tay thon dài nhẹ nhàng đẩy ra cổ áo, từ bên trong lôi ra một cây tơ hồng, thẳng đến tơ hồng bị gỡ xuống tới, nhạc y nhân mới thấy tơ hồng phía dưới hệ một cái điếu trụy, điếu trụy phi kim phi ngọc, là cái nguyệt nha hình, mặt trên hình như có rực rỡ lung linh, cẩn thận đi xem thời điểm, rồi lại nhìn không ra cái nguyên cớ. Bất quá có thể bị tiêu thiên hữu mang ở trên cổ đồ vật, khẳng định tuyệt phi giống nhau. Nhạc y nhân theo bản năng muốn cự tuyệt, tiêu thiên hữu cũng đã khinh thân tới rồi trước mắt, trực tiếp đem tơ hồng mang ở nàng. Trên cổ, tiêu thiên hữu chi gian hơi có chút lạnh lẽo trong lúc vô tình xẹt qua nhạc y nhân cần cổ làn ra, dẫn nàng một trận dùng mình. Vương ra, đơn giản hai chữ tràn đầy nghiến răng nghiến lợi ý vị, Nhạc y nhân lúc này rất là vô ngữ, nếu là cái vương gia, liền nhớ hảo tự mình thân Phật, làm chính mình nên làm sự tình. Hiện tại thế nhưng cho nàng mang cái gì tơ hồng, này chung hành vi rõ ràng chính là cái đăng đổ tử. Cũng may thực mau tiêu thiên hữu liền đem tơ hồng cấp. Hệ hảo, thân mình cũng thối lui đến đối diện ngồi xuống, nhìn ninh người kia đỏ lên mặt, tiêu thiên hữu đáy mắt hiện lên ý cười. Ngươi là bổn vương ân nhân cứu mạng, ở bổn vương không có báo ân phía trước. như thế nào có thể để cho người khác khi dễ ngươi đâu chính là không phải đã sớm cho 10 lượng bạc làm báo đáp sao đi xuống đi bổn vương cần phải đi tiêu thiên hữu không cho nhạc y nhân cơ hội phản bác dứt khoát lưu loát mở miệng đuổi người nhạc đồng đồng đối với tiêu thiên hữu nghịch ngợm chớp chớp mắt quay đầu đối với nhạc y nhân nói mẫu thân chúng ta đi thôi đồng đồng khác nghe thấy nhạc đồng đồng nói khác Nhạc y nhân vội vàng đứng dậy xuống xe, mở ra cửa hàng đi phòng bếp đổ nước. Nhạc y nhân vốn là muốn đảo xong Thủy trở về lại cùng Tiêu Thiên Hữu nói điếu trụy sự, chính là chờ nàng bưng một chén nước ra tới thời điểm, lại thấy nhạc đồng đồng cùng bảo bảo đứng ở cửa hàng, hai người bên cạnh đúng là phóng sọt tre, Xe đẩy tay, đồng đồng, vương ra đâu? Nhạc y nhân đem Thủy đưa cho nhạc đồng đồng hỏi, đi rồi a, dứt lời. Nhạc đồng đồng bưng lên chén lộc cọc lộc cọc uống khởi thủy tới. Thẳng đến một chén nước uống xong. Nhạc đồng đồng ngẩng đầu. Như cũ thấy nhạc y nhân ngốc lăng đứng ở nơi đó. Mẫu thân, ngươi làm sao vậy à? Nhạc đồng đồng chớp mắt to hỏi. Nhạc y nhân nghe vậy lấy lại tinh thần. Cười cười nói, không có việc gì. Mẫu thân chính là cảm thấy cái này điếu trụy quá quý. trọng tưởng còn cho hắn. Ai biết hắn lại đi rồi. Nhạc đồng đồng nghe vậy lại là rụ xuống mi mắt. Thầm nghĩ trong lòng, Chính là bởi vì quý trọng, Mới không thể còn trở về, Kia mẫu thân hảo hảo bảo quản, Chờ mỹ nhân thúc thúc tới trả lại cho hắn hảo, Nghe vậy, Nhạc y nhân gật gật đầu, Trước mắt cũng chỉ có này một cái biện pháp, Chỉ là, Hắn thật sự còn sẽ trở về cái này tiểu địa phương sao, Lại suy nghĩ trong chốc lát, Nhạc y nhân liền đem chuyện này tạm thời đặt ở một, Bên, Dù sao người đã đi rồi, Đến nỗi khi nào trở về, Về sau rồi nói sau, nàng hiện tại quan trọng nhất chính là chạy nhanh nghĩ cách tránh một lượng bạc tử nhạc y nhân trước tìm một cái giọt che trang mười mấy quả đào đưa đến đối diện trương nhớ một hành mặc dù là ở chân trên quả đào cũng coi như là hiếm lạ vật cho nên trương thẩm cũng không nguyện ý muốn cuối cùng vẫn là nhạc y nhân nói là ở trên núi trích đến hơn nữa hái được rất nhiều trở về trương thẩm mới để lại xuống dưới từ trương nhớ một hành trở về nhạc y nhân liền khóa trái cửa hàng đại môn mang theo nhạc đồng đồng cùng bảo bảo đi mặt sau sáng sớm ra cửa phía trước nàng cũng đã chế thượng băng đặt ở ngủ trong phòng hiện tại ngủ trong phòng rất là mát mẻ làm nhạc đồng đồng cùng bảo bảo ở ngủ trong phòng chơi nàng chính mình ở trong phòng bếp đối với một sọt tre quả đào phát sầu như vậy một đại sọt quả đào nếu là chỉ làm bánh lạnh khẳng định không dùng được nhiều ít quả đào nhưng thật ra có thể làm thành rất nhiều ăn ngon đồ vật tỉ như quả đào đồ hộp quả đào tương quả đào sữa chua quả đào pudding, hoặc là quả đào milker safe, quả đào rượu. Nhưng là bất đắc dĩ nàng hiện tại trong tay tài liệu nghiêm trọng không đủ. Không nói cái khác, chính là đồ hộp hoặc là quả đào tương, pudding milker safe gì đó, đều yêu cầu dùng bình thủy tinh pha lê ly. Nàng nhưng không có, tuy rằng có thể đi đặt làm, nhưng là nàng không có tiền A, nghĩ tới nghĩ lui. Nhạc y nhân chỉ có thể quyết định lại lộng đào nước, cái này đơn giản phương tiện. trực tiếp dùng một tiết ống trúc trang thì tốt rồi tiểu hài từ khẳng định thích uống bất quá đào nước vẫn là tiên ép hảo uống tốt nhất lại ước lạnh một chút cho nên cái này vẫn là sáng mai lại lộng tương đối hảo nghĩ tới nghĩ lui nhạc y nhân cuối cùng chỉ là đem đậu xanh cấp phao thượng thời gian nhoáng lên tới rồi buổi tối ăn qua cơm chiều sau nhạc y nhân trước đem đậu xanh trưng hảo sau đó lọc hơn nữa hoa quế rau câu dịch quấy đều đảo tiến một đám bùn xứ cuối cùng đem bùn sứ bỏ vào băng trong bùn. Bởi vì có cửa hàng, không cần lại lo lắng trên đường phí thời gian bánh lạnh sẽ biến nhiệt hóa rớt, cho nên nhạc y nhân cũng không chuẩn bị lại ở hộp gỗ chế băng. Bất quá, có người mua yêu cầu mang đi thời điểm, nàng như cũ sẽ ở hộp gỗ phóng thượng một ít vụn băng, để tránh bọn họ mang về không thể ăn. Chuẩn bị tốt này hết thảy, nhạc y nhân đơn giản rửa mặt. Một chút, liền nằm đổ trên giường đất, Nhạc đồng đồng cùng bảo bảo đã sớm đã ngủ say, trong phòng an tinh chỉ có thể nghe thấy thanh thiển tiếng hít thở. Ngày hôm sau nhạc y nhân tỉnh phi thường sớm, bên ngoài thiên vẫn là hắc, nàng cũng đã buồn ngủ toàn vô gión ra gión rén đứng dậy, trước rửa mặt một phen, thẳng đến cảm thấy hoàn toàn thanh tỉnh, lúc này mới lại vào phòng bếp. Trong phòng bếp điểm hai ngọn dầu hỏa đèn, tuy rằng như cũ không phải rất sáng, nhưng là ít nhất có thể thấy rõ đồ vật. nhạc y nhân trước giặt sạch nửa sọt quả đào đem rửa sạch sẽ quả đào đi ra cắt thành tiểu khối bỏ vào chậu dự phòng sau đó liền đem ngày hôm qua không có trưng kia một chậu đậu xanh cấp trưng trưng đầu xanh trong quá trình nhạc y nhân cũng cũng không có nhàn rỗi nàng muốn bắt đầu ép nước nơi này là không có ép nước cơ ngày hôm qua nàng đi ra ngoài dạo qua một vòng cũng không có nhìn thấy cái gì có thể ép nước đồ vật rơi vào đường cùng chỉ có thể dùng nhất bổn biện pháp Trước chuẩn bị một cái sạch sẽ bùn đặt ở trên mặt đất, sau đó lấy ra tạc trở về đã rửa sạch sẽ tế vải bố. Sở dĩ dùng vải bố là bởi vì nó thông khí tính càng tốt, kỳ thật cũng chính là bởi vì cái này bố thực lơ lỏng, càng dễ dàng làm nước trái cây chảy ra. Đem vải bố một đầu gắt gao hệ ở khung cửa thượng, sau đó đem vải bố kéo thẳng mở ra, ở bên trong vị trí phóng thượng cắt xong rồi quả đào. Dùng vải bố đem quả đào gắt gao khóa lại bên trong, kế... Tiếp, chính là lôi kéo vải bố một khác đầu, vẫn luôn không ngừng theo một phương hướng ninh, thẳng đến vải bố bị ninh thành một cái thằng quả đào hơi nước cũng theo vải bố nhỏ giọt xuống dưới, chuẩn xác không có lầm rừng ở phía dưới bồn xứ. Liền dùng loại này phương pháp, nhạc y nhân cơ hồ là dùng nửa canh giờ công phu, mới chuẩn bị cho tốt một lần bồn xứ đào nước. Nhạc y nhân xoa xoa chính mình đã có chút chết lặng tay cùng nhức mỏi cánh tay, lại nhìn nhìn kia một chậu đào. Nước Cuối cùng vẫn là lộ ra mỉm cười. Tuy rằng thực vất vả, nhưng là thành quả vẫn là thực lộ rõ. Chỉ ngóng trông kết quả là tốt, đừng cho nàng bạch bạch bận việc một hồi thì tốt rồi. Lúc này đậu xanh cũng đã sửa lại, nàng đầu tiên là lọc đậu xanh, đem này quấy đều. Cuối cùng ở bên trong thả cắt xong rồi quả đào, lúc này mới bỏ vào băng trong bùn đi đông lạnh. Hơi nghỉ ngơi trong chốc lát, nhạc y nhân lại một lần bắt đầu tế đào nước. Chờ nàng đem dư lại quả đào toàn bộ ép. thành nước thiên đa phóng lượng nhìn dáng vẻ tựa hồ là năm giờ nhiều ép tốt đào nước tổng cộng có suốt ba cái bồn xứ cái này làm cho nhạc y nhân không cấm vui vẻ ra mặt dùng để trang đào nước ống trúc là từ trong không gian rừng trúc gỡ xuống tới bởi vì nhạc y nhân phát hiện sở hữu đồ vật chỉ cần là không gian chung sinh trưởng đều sẽ có chứa một loại đặc có thanh hương vị càng tốt tuy rằng nàng không ăn cây trúc nhưng là này ông trúc hương vị cũng đích xác thực Hảo. Dùng để trang đào nước, phòng trừng sẽ làm đào nước vị càng tốt cũng nói không chừng. ba cái buồn xứ đào nước cuối cùng chứa đầy suốt 60 cái ống trúc. Tuy rằng không tính rất nhiều, nhưng là dù sao cũng là thuần thủ công chế tác, thực sự không ít. Hết thảy chuẩn bị ổn thỏa, nhạc y nhân tưởng chính là nên như thế nào cấp đào nước đính giá cả. Này nếu là ở kiếp trước, một ly đào nước đỉnh thiên cũng liền 10 khối 20 khối. Mà ở nơi này, 20 văn một ống trúc đào. Nước Thật sự sẽ có người mua sao? Nhạc y nhân nghĩ rồi lại nghĩ, Cuối cùng vẫn là quyết định không hàng giới. Trước không nói nàng mấy thứ này đều là không gian sản xuất, Chính là trái cây ép nước, Còn có bánh lạnh, Mỗi giống nhau đều là mới lạ, Nguyên liệu cũng đều không tiện nghi. Cái này giá cả, Tuyệt đối không tính quý. Càng quan trọng là, Nàng liền một người, Làm này đó yêu cầu phí công phu càng nhiều, Này giá cả cần thiết không làm thất vọng chính mình lao động. Dù sao, Nàng cũng không có khả năng đại phê lượng sinh sản Ở tinh không ở nhiều sao Vội xong rồi này đó Nhạc y nhân liền bắt đầu chuẩn bị cơm sáng Đem cháo ngao thượng Sau đó cùng mặt làm bánh bao cuộn cùng màn thầu Chờ này hai dạng khác biệt đều hào Liền chuẩn bị bắt đầu xào rau Bên này nàng mới vừa đem đồ ăn tẩy hào thiết hảo Liền nghe thấy được ngủ trong phòng động tĩnh Đẩy ra cửa phòng vừa thấy Quả nhiên nhạc đồng đồng cùng bảo bảo đã xoa nhập nhèm mắt buồn ngủ ngồi Dậy, đồng đồng chính mình mặc xong quần áo, chúng ta lập tức là có thể ăn cơm. Dứt lời, nhạc y nhân thuật tay đóng cửa lại, ở trong nồi đổ du liền bắt đầu xào rau. Cơm sáng tương đối thanh đạm, cà chua xào trứng gà lại thêm một cái lưu cải trắng, gạo kê cháo hơn nữa bánh bao cuộn màn thầu, khẩu vị thoải mái thanh tân còn có dinh dưỡng. Hai người một gấu trúc ăn hết sức thỏa mãn, ăn qua cơm sáng, đem chén đũa rửa sạch sạch sẽ lúc sau, ngẩng đầu nhìn xem thiên, không sai biệt. Lâm đã sắp 7 giờ, nhạc y đi trước mở ra cửa hàng đại môn, sau đó mới đưa một cái bàn dài nâng tới rồi cửa, liền đặt ở ngoài cửa đất chống thượng. Nơi này cửa hàng phía trước, đều có 2 mét khoan phiến đá xanh lộ, từ nhan sắc thượng là có thể cùng đại lộ phân chia mở ra. Mỗi nhà cửa hàng cửa phiến đá xanh lộ thuộc về mỗi nhà cửa hàng, chính là vì thỏa mãn này đó yêu cầu ở cửa bày quán yêu cầu. Lúc này cửa hàng đối diện chợ bán thức ăn đã là người đến người đi, đuổi xong sớm. Tập ra tới, vội vàng đi vào bày quán, còn có vác giọt, che chuẩn bị đi vào bán đồ ăn, có thể nói là đám đông ồ ạt, nỗi liền không dứt náo nhiệt phi phàm Nhạc y nhân qua lại chạy vài tranh, mới đem sở hữu đồ vật đều dọn ra tới, một cái bàn không bỏ xuống được, nàng chỉ phải lại dọn một chương ra tới. Hai chương bàn dài song song phóng, nhưng là lại không có dựa gần. Cái bàn trung gian kẹp chính là cái giá gỗ, giá gỗ trung gian cắm một cây thành nhân cánh tay phẩm chất cây gậy. Trúc, cây gậy trúc đỉnh chống một phen ô che nắng. Này dù là nhạc y nhân tìm chương thẩm mượt, tuy rằng nàng rất muốn chính mình cũng mua một phen, nhưng là nề hà không có tiền, chỉ có thể trước mượn. Cùng mượn tới còn có một cái trường ghế, liền đặt ở cái bàn mặt sau, nhạc đồng đồng lúc này liền ngồi ở trường ghế thượng, tiểu cánh tay ghé vào trên bàn, quay đầu nhìn bên người nhạc y nhân. Mẫu thân, chúng ta liền ở chỗ này chờ sao? Nói, hắn còn hướng tới đối diện đám đông ồ. ạt chợ bán thức ăn nhập khẩu nhìn nhìn. Những người này mua đồ vật đều đi đối diện, thật sự sẽ chú ý tới bọn họ sao? Xem nhạc đồng đồng tiểu đại nhân nhi dường như lo lắng biểu tình. Nhạc y nhân duỗi tay ở hắn trên mũi nhẹ nhàng quát một chút. Đồng đồng chẳng lẽ quên mất hôm qua mẫu thân mang theo ngươi đi đâu? Nhạc y nhân cười nói. Nghe vậy, nhạc đồng đồng làm hồi ức trạng. Một lát sau mới nói, mẫu thân hôm qua mang theo đồng đồng đi vương thúc ra tơ lùa trang, còn cấp. Đồng đồng mua đẹp quần áo, đồng đồng thực thích. Nhạc đồng đồng nói, còn cực kỳ yêu thích sở sở chính mình trên người kia màu lam nhạt quần áo. Mẫu thân hôm qua không chỉ có riêng cấp đồng đồng mua quần áo, mẫu thân còn cùng ngươi vương thúc nói, hôm nay chúng ta cửa hàng liền phải bắt đầu thí buôn bán, làm hắn tới cổ động đâu. Nhạc y nhân nói tiếp, nghe được nhạc y nhân nói. Nhạc đồng đồng bừng tỉnh đại ngộ, nga ngã mẫu thân là chờ vương thúc mang theo người tới mua chúng. Ta đồ vật, có phải hay không? Thấy nhạc đồng đồng một chút tức thấu, nhạc y nhân cười càng vì thoải mái. Hai người đang nói, liền nghe thấy được vương trung hàm hậu cũng vang dội tiếng cười. Nhạc y nhân theo tiếng cười nhìn lại, quả nhiên thấy vương trung trong tay sách theo một cái tràn đầy rổ từ chợ bán thức ăn đi ra. Đi theo hắn cùng nhau tới, đều là trước đây khách quen. Tuy rằng cũng không biết bọn họ là đang làm gì. Nhưng là nhạc y nhân lại là biết. Bọn họ điều kiện. Đều không tồi. Thấy bọn họ đi tới. Nhạc y nhân vội vàng đứng lên. Cười tiếp đón lên. Vương Trung đi đến bàn giải bên cạnh. Trước nhìn lướt qua trên bàn đồ vật. Lúc này mới cười nói. Nhạc nương tử. Ngươi này thật đúng là làm chúng ta hảo tìm. Luôn là có phải hay không liền không tới ra sạp. Chính là khổ chúng ta a Giọng nói rơi xuống. đi theo Vương Trung cùng đi đến mấy người cũng sôi nổi phụ hoa, càng có cực giả còn vui đùa dường như hỏi nhạc y nhân ngày mai có thể hay không ra quán vì cái gì hôm nay không có ở chợ bán thức ăn ra quán từ từ nhạc y nhân nghe thấy Vương Trung nói lúc sau liền minh bạch Vương Trung vừa mới kia lời nói là cố ý vì chính là làm nàng hảo đem cửa hàng sự tình nói ra hướng tới Vương Trung cảm kích nhìn thoáng qua nhạc y nhân lúc này mới cười nói Nhà ta khoảng cách trấn trên khá xa Qua lại không có phương tiện Cho nên ta liền dùng sở hữu tích tụ Ở chỗ này thuê hạ một gian cửa hàng Về sau A Liền đều tại Đây cửa hàng bán điểm tâm Đại gia về sau muốn ăn cứ việc tới Bảo đảm nhi có thể tìm được ta Mọi người vừa nghe thấy nhạc y nhân nói Tức khắc kinh ngạc Không nghĩ tới Nhạc y nhân thế nhưng sẽ thuê tiếp theo gian cửa hàng Dùng để bán điểm tâm Bất quá nghĩ đến nhạc y nhân tay nghề Một đám lại đều hiểu rõ, có như vậy tay nghề, cũng không sợ kiếm không trở lại thuê cửa hàng tiền. Hàn huyên vài câu, mọi người sôi nổi tỏ vẻ đã biết chuyện này, sau khi trở về nhất định đem. Nhạc y nhân khai cửa hàng sự tình cùng thân hữu láng giềng nói nói, lúc này mới đều nhìn về phía trước mặt bàn dài. Chỉ thấy nhạc đồng đồng trước mặt làm trò chính là một cái hình chứng bùn gỗ, bùn gỗ tràn đầy tất cả đều là vụn băng, băng chung lại có một đám nhan sắc xanh biếc ống trúc. Hình trứng bùn gỗ bên cạnh song song phóng ba cái tiểu thượng rất nhiều hình tròn bùn gỗ, mỗi cái bùn gỗ đều có vụn băng, băng thượng còn lại là khắp nơi này một cái màu trắng hình tròn bùn. Sứ, bùn sứ thượng cái cái nắp, cũng không thể thấy phía dưới là cái gì, trong đó một cái nắp thượng, còn có một phen trường đao, ở hình tròn bùn gỗ bên cạnh, còn lại là mấy chồng tuyết trắng chén sứ, bên cạnh còn có một cái ống trúc, bên trong tràn đầy đều là một chế muỗng nhỏ. Vương Trung cười nói, này bày biện đồ vật nhưng thật ra không ít, không biết nhạc nương tử này bán đều là cái gì, tổng phải cho chúng ta giới thiệu một fan không phải. Nhạc y nhân nghe vậy cười sốc, lên phóng trường đao cái kia buồn gỗ cái nắp, bên trong rõ ràng là một chỉnh bùn đậu xanh bánh lạnh. Cùng Vương Trung bọn họ phía trước mua các thành mảnh nhỏ không giống nhau, này khối bánh lạnh mặt ngoài bóng loáng san bằng, cùng buồn xứ bên cạnh chỗ kết hợp vô cùng chặt chẽ, vừa thấy chính là mới vừa làm tốt bộ dáng. Màu xanh nhạt bánh lạnh ở màu trắng buồn xứ Ngẫu nhiên còn có thể thấy vài giờ kim hoàng sắc hoa quế điểm xuyết Mặt trên dâng lên nhẹ nhẹ xương trắng, ngọt Thanh mát mẻ hơi thở ập vào trước mặt Làm bao hàm vương chung ở bên trong một loại người chờ Đều tinh thần chấn động Mấy người đều là vừa từ chen chúc chợ bán thức ăn ra tới Tuy rằng vẫn là sáng sớm Nhưng là trên người đã có một tầng mồ hôi mỏng Lúc này bị này khí lạnh xâm nhập Tức khắc cảm thấy cả người thoải mái Nhạc y nhân nhìn bọn họ say mê bộ dáng, khóe miệng hơi hơi dơ lên, lại sốc lên còn lại hai cái cái nắp. Mặt khác hai bùn một chậu cũng là đậu xanh bánh lạnh, mà một khác bùn lại là làm mọi người mở to hai mắt nhìn. Kia màu xanh lục bánh lạnh hỗn loạn từng khối màu đỏ vật thể là cái gì? Này, như thế nào có điểm như là quả đào? Trong đó một người chỉ vào này bùn bánh lạnh kinh ngạc nói, đây là quả đào, là ta từ chín núi vây quanh trích. Nghĩ làm thành bánh lạnh khẳng định ăn ngon Liền thử thử Nhạc y nhân cười nói Nghe nhạc y nhân thừa nhận bên trong đồ vật chính là quả đào Vương trung bọn người là kinh ngạc dị Thường Này trái cây linh tinh giá cả vốn là không tiện nghi Nếu là nhạc y nhân trực tiếp cầm hai xuống quả đào đi bán Cũng có thể kiếm thượng một bút Chính là không nghĩ tới chính là Nhạc y nhân lại là đem quả đào cắt nát bỏ vào bánh lạnh Này bánh lạnh vốn là đã ăn rất ngon Hiện tại gia nhập quả đào khẳng định sẽ càng thêm ăn ngon. Chỉ là, này giá cả Vương Trung nhìn mọi người liếc mắt một cái, đầu tiên mở miệng hỏi, nhạc nương tử, này giá cả là, nghe thấy hắn. Vấn đề, nhạc y nhân hơi hơi mỉm cười, giá cả cũng không có biến hóa, vẫn là 20 văn tiền một chén. a thật sự, Vương Trung kinh ngạc nói, không chỉ có Vương Trung cảm thấy kinh ngạc, còn lại mấy người cũng rất là kinh ngạc, này ước chừng vẫn là lần đầu thấy chuyện như vậy. Nhìn mọi người phản ứng, nhạc y nhân đột nhiên nhớ tới kiếp trước một câu quảng cáo từ, thêm lượng không tăng giá. Nếu nhạc y nhân đã nói không tăng giá, Vương Trung liền nói ngay, vậy trước cho ta tới một chén nếm thử. Nghe vậy, nhạc y nhân cười đáp ứng rồi, sau đó quay lại quá thân mình, ở sau người cách đó không xa thùng gỗ giặt sạch tay, lúc này mới lại đi trở về đến cái bàn bên. Cầm lấy trường đao, xoát xoát xoát vài cái, liền ở trong bùn bóng loáng san bằng bánh lạnh thượng vẽ ra hoành bình dựng thẳng dấu vết. Lại thấy nhạc y nhân đem trường đao mũi đao ở nông thôn, thủ đoạn hơi hơi dùng một chút lực, liền có một khối lòng bàn tay lớn nhỏ tứ phương nơi bị trọ. Ra tới, hình tứ phương chạm bánh lạnh lập với nhạc y nhân lòng bàn tay, cũng vì phá tán, còn hơi hơi đong đưa, nhìn co giãn mười phần, chọc vương chung mấy người đều tưởng duỗi tay đi sờ. Nhạc y nhân lại là tay phải cầm trường đao, ở lòng bàn tay bánh lạnh thượng dù sao cắt vài cái, sau đó liền đem trong tay bánh lạnh bỏ vào một cái chén sứ giữa. Bánh lạnh vừa vào chén sứ, liền tứ tán mở ra, thành lớn nhỏ đều đều tứ phương mảnh nhỏ, mỗi một khối xanh mơn mởn bánh lạnh đều có. Màu đỏ đào thịt cùng kim hoàng hoa quế, xem vương chung đám người nước miếng chảy dòng. Nhạc y nhân từ thùng gỗ chung lấy ra một cái một chất muỗng nhỏ đặt ở trong chén, lúc này mới đem chén xứ đưa cho vương trung Vương trung cười tiếp nhận chén, cũng không nhiều lắm lời nói, cầm lấy muỗng nhỏ múc một khối liền bỏ vào trong miệng. Bánh lạnh nhập khẩu, giống như trước đây, tức khắc mát lạnh ngọt hương miệng đầy. Bất đồng chính là, lần này lại còn hỗn loạn nồng đậm quả hương. Theo hắn nhai động, bánh lạnh bao hàm đào thịt quả bị nhai toái đào nước miệng đầy, một miệng sinh hương. Ăn ngon, ăn ngon, ăn ngon. Vương Trung liên tiếp nói ba cái ăn ngon lúc sau liền không rảnh lo mở miệng, chỉ là động tác nhanh chóng múc một khối lại một khối bánh lạnh bỏ vào trong miệng. Bên cạnh mấy người xem hắn ăn như vậy vội vàng, tức khắc cũng nước miếng tràn lan, sôi nổi làm nhạc y nhân cho bọn hắn cũng tới một chén. Nhạc y nhân cũng không vô nghĩa, lại lần nữa. Cầm lấy đao, mũi đao chiều hạ, lại khơi mào một khối bánh lạnh ở lòng bàn tay. Mọi người nhìn nhạc y nhân thiết bánh lạnh, kia động tác nước chảy mây trôi, liền mạch lưu loát, nhìn chính là cảnh đẹp ý vui. Giống như chỉ là trong chốc lát bốn chén bánh lạnh đã thiết hảo đưa tới bọn họ trước mặt. Mấy người sôi nổi tiếp nhận chén, gấp không chờ nổi liền ăn lên. Bánh lạnh nhập khẩu, bốn người này mới hiểu được Vương Trung vì sao không có nhiều lời lời nói, không phải không muốn. Nói, mà là không rảnh lo nói, nào có so hưởng thụ Mỹ thực càng chuyện quan trọng. Vương Trung là cái thứ nhất đem một chén bánh lạnh ăn xong, hắn lau một phen miệng, như cũ có chút chưa đã thèm. Nhạc nương tử hảo thủ nghệ, này bánh lạnh ăn ngon thật. Vương Trung tự đáy lòng khen nói, lại cho ta thiết thượng bốn chén, ta muốn mang về cấp trong nhà nếm thử. Nhạc y nhân nghe vậy chính là vui vẻ, lập tức liền động tác nhanh chóng cắt ba chén, khom lưng từ cái bàn phía dưới. Cầm lấy hai cái hộp gỗ, một cái hộp gỗ song song có thể buông hai cái chén xứ. còn lại khe hở đều bị nhạc y nhân dùng vụn băng lấp đầy, đem hột gỗ cái nắp đắp lên, nhạc y nhân lúc này mới đem hột gỗ đưa cho Vương Trung, hảo, Vương Trung vẫn chưa tiếp nhận hột gỗ, mà là trước lấy ra một tiền bạc vụn cộng thêm 10 văn tiền đặt ở nhạc y nhân trước mặt trên mặt bàn, lúc này mới duỗi tay tiếp nhận hột gỗ, tiếp nhận hột gỗ lúc sau, Vương Trung cười đối bên cạnh bốn người nói, ta đây liền muốn đi về trước, bằng không này khối băng nếu là hóa, khẩu vị liền không có như vậy hảo nhạc nương tử, chờ buổi chiều ta tới đem trong nhà hộp gỗ cùng nhau cho ngươi mang đến, cuối cùng một câu vương trung tự nhiên là hướng về phía nhạc y nhân nói nhạc y nhân nghe xong cũng cười nói hảo a đến lúc đó ta đem tiền thế chấp còn còn cho ngài vương đại ca, vừa vặn ta này chén đều không đủ đâu, thấy nhạc y nhân nói chuyện nghịch ngợm, mọi người đều không khỏi, cười nhìn theo vương trung rời đi Bốn người cũng đều làm nhạc y nhân cho bọn hắn thiết thượng hai chén mang về. Nhạc y nhân chính chuyên tâm thiết bánh lạnh, bỗng nhiên nghe thấy một người hỏi, Này ông Trúc bên trong phóng chính là cái gì? Như thế nào còn tại đây băng trung phóng? Nhạc y nhân nghe vậy ngẩng đầu hướng tới hỏi chuyện người nò nhìn lại, Liền thấy là một cái tuổi chừng 16 bảy tuổi thiếu niên. Thiếu niên người mặc tơ lụa, nhan sắc tươi sáng, thủ công. Khảo cứu, vừa thấy Liền biết khẳng định là gia cảnh giàu có. Phương diện này là quả đào ép thành nước, tên là đào nước, ta dùng ướp lạnh, vị sẽ càng thêm hào Nhạc y nhân trong miệng giải thích, trong tay động tác cũng không chập. Kia thiếu niên nghe xong nhạc y nhân giải thích, ánh mắt lộ ra tò mò chi sắc, duỗi tay liền cầm lấy một cái ống chúc ở trong tay tinh tế quan khán. Nhạc y nhân lúc này đã đem bánh lạnh toàn bộ thiết hảo trang hộp. Kia bốn người thấy vậy, từng người lấy ra 70 văn tiền cho nhạc y nhân. Nói tốt buổi chiều sẽ đem trong nhà hộp gỗ chén xứ cùng cấp nhạc y nhân lấy về tới, lúc này mới cầm hộp gỗ từng người rời đi. Nhìn theo bốn người rời đi, nhạc y nhân lúc này mới thu hồi tầm mắt nhìn về phía thiếu niên, cười nói, ép đào nước dùng quả đào là ta từ chín núi vây quanh thải trở về, đào thịt tươi ngon nhiều nước, ép thành nước trái cây hương vị cũng thực hào, tiền lương muốn hay không nếm thử. Thiếu niên nghe vậy trên mặt, lộ ra tươi cười, ta có thể nếm thử sao? nhạc y nhân gật gật đầu đương nhiên có thể dứt lời duỗi tay đem thiếu niên trong tay ống trúc cái nắp lấy xuống dưới cái nắp bắt lấy tới lúc sau ống trúc bên trong liền phiêu ra một cổ thơm ngọt hơi thở trong đó lại còn trộn lẫn một tia cây trúc đặc có thanh hương thiếu niên hít sâu một hơi ánh mắt lộ ra vui sướng vốn di hắn chính là tò mò lại đây nhìn xem không nghĩ tới thế nhưng thật là thứ tốt đem ống trúc tiến đến Cho mũi nghe nghe Thiếu niên trên mặt dần hiện ra một mạt say mê. Rũ mắt chiều ống trúc nội nhìn lại, liền thấy bên trong là tràn đầy màu đỏ nhạt chất lỏng, chất lỏng sền sệt, giống như rau câu. Thiếu niên môi tiến đến ống trúc bên cạnh, trên tay hơi hơi dùng sức, nhấp một ngụm đào nước. Đào nước nhập khẩu, thiếu niên hai mắt tỏa ánh sáng, không nghĩ tới này đào nước thế nhưng như vậy hảo uống. Hơi hơi ngẩng đầu, thiếu niên một hơi đem một ống trúc đào nước toàn bộ uống lên. Cái sạch sẽ... Uống xong lúc sau, thiếu niên lưu luyến liếm liếm chính mình cánh môi, vẫn cứ có chút chưa đã thèm. Ngươi này nước trái cây uống ngon thật. Thiếu niên tán thưởng dị thường chân thành. Nhạc y nhân nghe vậy trên mặt tươi cười cũng càng thêm sáng lạn. Nhưng là, nàng làm thiếu niên uống này một ống trúc nước trái cây, cũng không phải là vì này một câu ca ngợi. Bất quá nàng cũng đã nhìn ra, thiếu niên này trên người không có tiền. Bất quá nhạc y nhân cũng không nóng. Này! giống như vậy thiếu niên vừa thấy liền biết trong nhà phi phú tức quý khẳng định không phải một người ra cửa quả nhiên không trong chốc lát liền thấy một cái người mặc áo xám gã sai vặt trang điểm người bước nhanh chạy tới gã sai vặt đứng ở thiếu niên bên cạnh người mồm to thở hổn hển phỏng chừng là bởi vì chạy thời gian dài cho nên sắc mặt ửng hồng trên trán cũng tràn đầy mồ hôi qua một hồi lâu hắn tiếng hít thở mới dần dần vững vàng giơ tay xoa xoa mồ hôi Trên chán, gã sai vặt bất đắc di nói, thiếu niên, nô tài bất quá là bỏ tiền đài thọ công phu, thiếu ra ngài như thế nào liền chính mình đi rồi, này trên đường cái người nhiều như vậy, nếu là ra chuyện gì làm sao bây giờ. Thiếu niên nghe vậy đô đô miệng, này người đến người đi, có thể ra cái chuyện gì, lại nói, ta từ kia tảo phớ sạp đến nơi đây, bất quá là mấy chục bước lộ công phu, nơi nào liền đem ngươi một người ném xuống. Ngươi xem ta không phải ở chỗ này hảo hảo chờ. Ngươi đâu sao? Nhạc Y Nhân nghe vậy, tức khắc muốn cười, thiếu niên này tuy rằng trong miệng nói như vậy, nhưng là liền thượng lại là vẫn luôn mang theo ý cười, tính tình cũng phi thường hảo, nhìn dáng vẻ, hẳn là chỉ là vẫn luôn bị trong nhà sủng nịch, lại không có dưỡng thành cái gì ương ngạnh tính tình. Cũng không đợi kia gã sai vặt nói cái gì nữa, thiếu niên liền chỉ vào kia ống trúc đối gã sai vặt nói: "A ngốc, ngươi xem" Ta vừa mới ở chỗ này phát hiện cái thứ tốt Tên Là A Ngốc gã sai vặt tiếp tục xoa chính mình Trên trán không ngừng toát ra mồ hôi Trong miệng lại nói Thiếu niên, ngài phát hiện cái gì Vị này nương tử bán đào nước Không cấm thơm ngọt vô cùng Còn dùng ướp lạnh quá Như vậy đại trời nóng Uống thượng một ngụm Thật sự là vô cùng sảng khoái A Ngốc ngươi cũng nếm thử đi Nói, thiếu niên liền lại cầm lấy một cái ống trúc Đem cái nắp mở ra Đưa cho A Ngốc, A Ngốc tựa hồ đã thói quen chuyện như vậy, tiếp nhận thiếu niên. truyền đạt ông Trúc, trong miệng nói ta, sau đó liền uống lên lên. Vốn dĩ trên mặt hắn biểu tình có chút lười nhác, chính là ai ngờ kia đào nước mới vừa vừa vào khẩu. Vẻ mặt của hắn tức khắc cứng lại rồi, ngay sau đó liền từ lười nhác biến thành khiếp sợ. Chờ hắn một hơi đem ống Trúc chung đào nước uống xong, liếm liếm môi, lúc này mới lớn tiếng nói, quả nhiên hảo uống. thiếu gia ngươi lần này ánh mắt không tồi thiếu niên nghe vậy lại có chút không cao hứng a ngốc ngươi đây là có ý tứ gì ta nào thứ ánh mắt không tốt là chính ngươi không biết nhìn hàng a ngốc nghe vậy cũng không cãi lại đối với thiếu niên cười cười lúc này mới quay đầu nhìn về phía nhạc y nhân tiểu nương từ nước trái cây đích xác hảo uống không biết là bán thế nào tiểu nhân này liền đem tiền bạc cho ngươi nghe vậy Nhạc y nhân hơi không thể thấy thở dài nhẹ nhõm một hơi, nói, một ống trúc là hai mươi văn, các ngươi uống lên hai ống trúc, là bốn mươi văn. Thiếu niên, nghe thấy này giá, tán đồng gật gật đầu, vật như vậy, đích xác giá trị cái này giới, ngươi tìm cái đồ vật, cho ta lại trang thượng mười cái ống trúc, ta muốn mang về cấp người trong nhà nếm thử, lại muốn mười cái. Nhạc y nhân tức khắc hai mắt tỏa ánh sáng, nàng quả nhiên không có liêu sai. Thiếu niên này thật là cái đại hộ khách Nghĩ như vậy Nàng cũng không chậm chế công phu Trực tiếp từ cái bàn phía dưới cầm lấy một cái giọt tre Từ cũng trong bùn lấy một ít vụn băng đặt Ở bên trong Sau đó lại đem 10 cái ống trúc đặt ở vụn băng ở Cuối cùng lại ở ông trúc thượng che lại một ít vụn băng Lúc này mới đưa cho A ngô Như vậy lấy về đi cũng là lạnh Vị càng tốt Chỉ là các ngươi phải nhanh một chút trở về Bằng không này khối băng nhi hóa liền không hảo Sở dĩ sẽ nói như vậy, là bởi vì nhạc y nhân sợ thiếu niên này ham chơi nhi, trở về chậm ảnh hưởng vị, liên quan nhà nàng người cảm thấy nàng lừa hắn bạc, thiếu niên nghe vậy vội vàng nói ta Hắn cũng biết nhạc y nhân đây là hảo ý, a ngốc một tay ghi tội giọt, che, một tay kia đã để tiền bạc lại đây, một ống đào nước 20 văn, 12 cái chính là 240 văn, a ngốc đưa qua vừa vặn là hai tiền nửa bạc. Nhạc y nhân vừa định lấy ra mười văn tìm cấp A ngộp, lại bị thiếu niên cự tuyệt. Mặt khác kia mười văn coi như là này giỏi, che cùng ông trúc giá cả đi. Hắn vừa mới chính là thấy, những người đó lấy đi nhạc y nhân hộp gỗ cùng chén xứ, đều là cho tiền thế chấp. Nhạc y nhân nghe vậy tức khắc giờ khóc giờ cười. Chén xứ cùng hộp gỗ đều là thành công buồn, nàng tự nhiên tặng không nổi, chỉ có thể làm người dùng xong lúc sau cho nàng đưa về tới, nàng ở dùng nước ấm cấp chén xứ tiêu độc. Nhưng là này ông Trúc, bảo bảo trong không gian lại là cái gì cần có đều có, nàng thật đúng là không thèm để ý, chính là còn không đợi nàng chối từ, kia thiếu niên cũng đã lánh a ngốc bước nhanh đi rồi, nhìn hai người rời đi bóng dáng, nhạc y nhân than nhẹ một, hơi, đây là người so người sẽ tức chết a nàng muốn kiếm tiền còn nếu muốn tẫn biện pháp, dùng hết sư lực, mỗi một văn tiền đều phải hoa ở tất yếu địa phương, chính là nhìn nhìn lại nhân ra. Một cái hơn 10 tuổi thiếu niên Bạch bạch đưa ra đi 10 văn tiền Mí mắt đều không mang theo chấp một chút Bất quá nhạc y nhân cảm thán Cũng chính là khoảnh khắc sự tình Đương nàng thu hồi tầm mắt nhìn Về phía trên người túi sách khi Trong mắt lại tràn đầy ý cười Lúc này mới Không bao lâu công phu Cũng đã có 630 văn tiền nhập trướng Bánh lạnh cùng đào nước lại còn có rất nhiều Nếu có thể đủ đem này đó Tất cả đều bán đi Không chỉ có còn lại kia một lượng bạc từ tiền hàng có Nói không chừng mua pha lê tiền đều có, nàng chính là đã làm ơn Trương Công cho nàng làm cửa sổ, Trương Công cũng nói chỉ cần đem pha lê đưa đi, nửa ngày là có thể hoàn công. Nhưng mà mua pha lê, yêu cầu tiền cũng khẳng định không ít, tuy rằng nàng còn không có đi hỏi qua. Giá, thiếu niên rời đi không trong chốc lát, liền có người lại hướng tới nàng bên này. Người tới nhìn như cũ quen mặt, tuy rằng kêu không nổi danh tự, nhưng là cũng khẳng định là mua quá nàng đồ vật. Người này là cái hơn 30 tuổi phụ nhân Ngũ quan thanh tú Chỉ là làn da có chút hắc Nhạc mội tử Ngươi như thế nào chạy nơi này tới bài quán Mấy ngày nay ta đều ở chợ bán thức ăn tìm ngươi Lại không có gặp ngươi Còn tưởng rằng ngươi cầm ta kia Năm văn tiền tiền thế Chấp chạy đâu Nhạc y nhân nghe vậy tức khắc cười ra tiếng tới Thật sự là không nghĩ tới Này phụ nhân nói chuyện thế nhưng sẽ như vậy Có ý tứ Bất quá nghe xong nàng lời nói Nhạc y nhân cũng minh bạch, này phụ nhân khẳng định là mua quá nàng bánh lạnh. Quả nhiên, phụ nhân từ nàng sách theo dọt, che lấy ra một cái hộp gỗ, đúng là nàng dùng để trang bánh lạnh cái loại này. Phụ nhân đem hộp gỗ đặt lên bàn, mở ra cái nắp, bên trong là một cái tẩy sạch sẽ bạch chén xứ. Nhạc y nhân thấy vậy liền phải lấy ra 5 văn tiền đưa qua đi, cũng nhanh chóng giải thích chính mình vì sao lại ở chỗ này bày quán. Phụ nhân nghe xong nhạc y nhân nói, cười nói. Không nghĩ tới nhạc muội tử thế nhưng muốn khai cửa hàng, kia về sau ta nếu là tham ăn, nhưng có địa phương tìm ngươi, tiền ngươi cũng không cần cho ta, liền cho ta lại đến một chén này bánh lạnh đi, ta xem đây là lại gia tân đa dạng sao. Nói chuyện thời điểm, phụ nhân nhìn chằm chằm đúng là kia một chậu, thả quả đào bánh lạnh, nhạc y nhân thấy vậy càng là cậu mà không được, bay nhanh cấp phụ nhân cắt một chén bánh lạnh, trong miệng lại là hỏi. Không biết tỷ tỷ là muốn ở chỗ này ăn vẫn là mang về. Nghe thấy nhạc y nhân kêu chính mình làm tỷ tỷ, Phụ nhân cười càng vì thoải mái. Tự nhiên là muốn mang về. Nhà ta tiểu tổ tông chính là náo loạn ta mấy ngày rồi. Thấy nhạc y nhân ma lưu nhi cắt một chén bánh lạnh trang hảo. Phụ nhân cũng vội vàng cúi đầu từ trong tay áo lấy tiền. Ra tới. Nào biết ngẩng đầu thời điểm. Trong lúc vô tình thoáng nhìn. Lại thấy một bên buồn gỗ những cái đó ông trúc. Mội tử. Này ông trúc là làm gì dùng? Nghe thấy nàng dò hỏi, nhạc y nhân cũng liền cười giới thiệu, rốt cuộc nàng đã nhìn ra, này phụ nhân gia cảnh hẳn là khá giả, quan trọng nhất chính là yêu thương hài tử, giống đào nước như vậy mới mẻ sự vật, lại là tiểu hài tử khẳng định thích khẩu vị, nàng nhất định sẽ mua trở về làm hài tử nếm thử, sự thật cũng cùng nàng. Đoán trước giống nhau như đúc, phụ nhân nghe thấy nàng giới thiệu lúc sau, tức khắc cười mị hai mắt Mội tử quả nhiên là cái khéo tay Cho ta cũng lấy thượng một thùng đi Nghe vậy Nhạc y nhân vội vàng cầm một cái ống trúc cũng bỏ vào hộp gỗ Dùng vụn băng cái hảo Phụ nhân đào 40 văn ra tới đưa cho nhạc y nhân Lúc này mới cảm thấy mỹ mãn đi rồi Nhìn phụ nhân rời đi bóng dáng Nhạc y nhân không cấm cảm thán Còn hảo đây là cái sinh hoạt trình độ không tồi Giàu có an Khang quốc gia Nếu là chiến loạn thời đại Hoặc là bần cùng lạc hậu Nàng mấy thứ này đừng nói bán 20 văn Chỉ sợ hai văn đều là không người hỏi thăm Một cái buổi sáng lục tục không ngừng có người lại đây mua sắm bánh lạnh Đương nhiên cũng có chỉ hỏi giá lại không mua Tới gần 12 giờ khi Sở hữu bánh lạnh đều bán xong rồi Nhưng thật ra đào nước còn dư lại 5 chút thùng Nhìn nhìn một bên đã có chút mơ màng sắp ngủ nhạc đồng đồng Nhạc y nhân trong mắt hiện lên đau Lòng Nhẹ nhàng vỗ vỗ nhạc đồng đồng bả vai Nhạc y nhân nhẹ giọng nói, Đồng đồng, chúng ta trở về đi. Nhạc đồng đồng nâng lên tay nhỏ xoa xoa mắt, mê mang nhìn nhìn nhạc y nhân, lại quay đầu nhìn nhìn bàn dài, thanh âm lười nhác nói, Mẫu thân, bán xong rồi sao? Thấy hắn mới vừa tỉnh liền hỏi bán xong không có, nhạc y nhân càng là đau lòng không thôi. Tiểu gia hỏa này mới bao lớn, thế nhưng liền bắt đầu đi theo nhọc lòng này đó, quả nhiên là con nhà nghèo sớm đương ra. Sao? Bất quá có nàng ở, nàng cũng không muốn cho nhạc đồng đồng còn tuổi nhỏ liền nhọc lòng nhiều như vậy, hắn chỉ cần ăn được ngủ ngon chơi hảo, nhân tiện lại học mấy chữ thì tốt rồi. Bán xong rồi, chúng ta chạy nhanh đi vào, bảo bảo khẳng định chờ nóng này. Nhạc y nhân một bên thu thập đồ vật, một bên cùng nhạc đồng đồng nói. Nhạc đồng đồng vừa nghe thấy nhạc y nhân nhắc tới đồng đồng, tức khắc chừng lớn hai mắt. Nha, ta đem bảo bảo cấp đã quên, vốn di nói tốt muốn phải. đi về cùng nó cùng nhau chơi đâu. Nhạc đồng đồng trong miệng nói, đã giải khai chân hướng tới cửa hàng bên trong chạy tới. Thấy vậy, nhạc y nhân tức khắc cười. Quả nhiên vẫn là tiểu hài tử, tùy tiện một cái để tài liền đem hắn lực chú ý cấp dẫn tới một bên. Qua lại chạy mấy tranh, nhạc y nhân mới đem bùn bùn chén chén còn có bàn giải băng ghế cấp đều dọn trở về. Đem cửa hàng môn khoa trái trụ, nhạc y nhân bước nhanh đi vào phòng bếp, vội vàng bắt đầu nấu cơm. Hai người thêm, một con gấu chúc cơm trưa vẫn là thực hảo làm, mặt là trước tiên liền sống tốt, lúc này lấy ra tới nhanh chóng cán thành mì sợi, hạ một nồi cà chua mì trứng. Nhạc đồng đồng vây hỏng rồi, vội vàng ăn xong rồi chính mình mì sợi, lệch qua trên giường đất liền ngủ rồi. Nhạc y nhân yêu thương sờ sờ hắn khuôn mặt nhỏ, lúc này mới bưng chén đúa đi phòng bếp rửa sạch, chờ nàng vội xong lại trở lại ngủ phòng thời điểm. Liền thấy bảo bảo chừng mắt một đôi đen nhánh mắt tròn xe nhìn Nàng Nhạc y nhân thấy vậy ngẩn người Kỳ quái hỏi Ngươi làm sao vậy Ta muốn cáo ngươi phi phát cầm tù Bảo bảo thanh âm nói năng có khí phách Nhạc y nhân đầu tiên là kinh ngạc Rồi sau đó không tiếng động cười Hảo a Vậy ngươi đi cáo đi Chỉ cần có người nguyện ý thụ lý là được Nhạc y nhân đạm cười nói lời nói Bước đi uyển chuyển nhẹ nhàng đi đến giường đất biên ngồi xuống Nghe thấy nhạc y nhân nói, gấu trúc vừa mới còn đĩnh thẳng tắp thân mình tức khắc uể hoài. Xuống dưới, chính là nhân gia thật sự không nghĩ mỗi ngày bị nhốt ở trong phòng A, ngươi nhìn xem này căn nhà nhỏ, liền như vậy một chút đại, còn chưa đủ ta chạy hai vòng. Vậy ngươi có thể đi trong không gian A, không cấm địa phương đại không khí hảo, còn có ăn không hết tiên cây trúc đâu. Nhạc y nhân trêu đùa nói, bảo bảo nghe vậy tức khắc, phản bác nói, Chính là bên trong không có người cùng ta ngoạn nhi a Ta chính mình lẻ loi Nhiều cô độc a Nhạc y nhân cũng biết nó Đây là bị buồn hỏng rồi Cũng không hề tiếp tục đâu nó Chính là nàng thật sự có thể làm bảo bảo Ở bên ngoài tùy ý hoạt động sao Bảo bảo xem nhạc y nhân trên mặt tràn đầy do dự thần sắc Nghi nghi nói Cái kia tiêu thiên hữu đi phía trước không phải nói sao Nếu là có ai dám bởi vì ta nguyên nhân đánh ngươi chủ ý Khiến cho ngươi đem hắn danh hào nói ra Lại vô dụng Không phải còn có cái kia điếu trụy sao Nghe thấy bảo bảo nói Nhạc y nhân theo bản năng đi sờ trên cổ Mang theo điếu trụy Cũng không biết tiêu thiên hữu là như thế nào hệ Nàng chính mình sờ soạn nửa ngày Lăng là không có đem dây thừng cấp cởi bỏ Lại nghĩ như vậy quý trọng địa phương Bất luận đặt ở nơi nào đều không thể làm người an tâm Cuối cùng dứt khoát tùy ý nó Treo ở trên cổ Từ tối hôm qua bận bận rộn rộn mãi cho đến vừa mới, nàng đều cơ hồ muốn đem nơi này điếu trụy cấp quên mất. Lúc này nghe thấy bảo bảo nhắc tới tới, tay nàng theo bản năng cũng đã gắt gao nắm. Lấy kia trăng non hình dạng điếu trụy, này thật sự hữu dụng sao? Chính là nghĩ vậy là tiêu thiên hữu từ trên cổ gỡ xuống tới, hẳn là cũng không phải đầu nàng ngoạn nhi. Rốt cuộc nàng chính là một cái phổ phổ thông thông nông phụ, tiêu thiên hữu thật sự không cần phải tại đây phương tiện đầu nàng chơi đùa. Nghĩ thông suốt lúc sau Nhạc y nhân cũng liền tùng khẩu Ngươi đi ra ngoài có thể Nhưng là không thể mở miệng nói chuyện Minh Bạch sao Vừa nghe thấy nhạc y nhân rốt Cuộc đồng ý làm nó đi ra ngoài ngoạn nhi Bảo bảo nhưng xem như cao hứng hỏng rồi Nâng lên lông xù xù móng vuốt Liền bộ nhào vào nhạc y nhân trong lòng ngực Hai người không tiếng động náo loạn trong chốc lát Nhạc y nhân khiến cho bảo bảo đi nghỉ ngơi Nàng chính mình cũng nằm xuống Một giấc ngủ tỉnh Thái dương đã tây nghiêng Nhạc y nhân quay đầu ở phòng trong nhìn chung quanh một vòng, phát hiện nhạc đồng đồng cùng bảo bảo thế nhưng đều không ở trong phòng, tức khắc đại. Kinh thất sắc, nàng bất quá là vừa rồi đồng ý bảo bảo đi ra ngoài, chẳng lẽ nó liền gấp không chờ nổi mang theo nhạc đồng đồng chạy ra đi. Đang lúc nàng chuẩn bị mặc xong quần áo giày ra cửa tìm kiếm thời điểm, lại thấy nguyên bản giống tuyết trên giường đất, đột nhiên thoáng hiện một lớn một nhỏ hai cái thân ảnh. Không phải nhạc đồng đồng cùng bảo bảo còn có thể là ai? Nhạc y nhân đã tạp ở cổ họng nhi tâm, đang xem thấy bọn họ lúc sau, tức khắc lại thả lại trong bụng. Các! Ngươi như thế nào không rên một tiếng liền tiến trong không gian đi? Nhạc y nhân tận lực nin dơ hỏa khí nói, nàng không nghĩ cùng nhạc đồng đồng phát giận cũng không nghĩ cùng bảo bảo phát giận nhưng là cũng muốn làm cho bọn họ minh bạch, về sau không thể tùy tùy tiện tiện liền chơi biến mất. Tuy rằng nhạc y nhân ngữ khí đã tận lực phóng nhu hòa, Nhưng là nhạc đồng đồng như cũ từ khẩu khí này cảm nhận được một tia hỏa khí Hắn giải khai chân chạy mau vài bước vọt tới nhạc y Nhân bên người, ôm nhạc y nhân cổ nói Mẫu thân đừng nóng giận đồng đồng cùng bảo bảo nửa canh giờ phía trước liền tỉnh Xem mẫu thân còn ở ngủ say, liền không nghĩ ở chỗ này quấy dày mẫu thân nghỉ ngơi Bất quá chúng ta cũng sợ hai mẫu thân tỉnh tìm không thấy chúng ta lo lắng Cho nên mỗi quá 15 phút liền ra tới nhìn xem Nhạc đồng đồng giải thích xong, thân thể chạm thẳng tắp nhấp miệng nhỏ nhìn nhạc y nhân. Nhạc y nhân trong lòng cảm thán nhạc đồng đồng ngoan. Ngoan hiểu chuyện, giơ tay đem nhạc đồng đồng thái dương nhách lên một sợi tóc quan loát hảo. Ôn nhu nói, mẫu thân không phải trách các ngươi mẫu thân chính là còn sợ, đồng đồng còn nhỏ đâu. Vạn nhất gặp được cái gì nguy hiểm làm sao bây giờ, bất quá trong không gian là không có vấn đề. Đồng đồng về sau còn có thể cùng bảo bảo cùng đi. Chỉ cần nhớ rõ sớm chút ra tới liền hào. Thấy nhạc y nhân không có tiếp tục sinh khí. Nhạc đồng đồng tức khắc vui vẻ ra mặt. Bẹp ở nhạc y. Nhân trên mặt hôn một cái. Nhạc đồng đồng mềm mại tiếng nói quả thực so đào nước còn muốn ngọt. Mẫu thân, ta cùng bảo bảo ở trong không gian phát hiện một việc đâu. Nga, là sự tình gì a Lời tuy nhiên là đang hỏi nhạc đồng đồng. Nhưng là nhạc y nhân đôi mắt lại là nhìn về phía một bên bảo bảo. Bảo bảo cũng không có nhiều lời, trực tiếp mang theo nhạc y nhân hòa thuận vui vẻ đồng đồng liền tiến lại vào trong không gian. Nhạc y nhân đã thật lâu không có tiến vào không gian. Bỗng nhiên tiến vào, thế nhưng có một loại hoảng hốt cảm giác. Này nơi nào vẫn là nàng trước kia nhìn thấy không gian. Phía trước trong không gian trừ bỏ kia một cái hồ nước ở ngoài giống tuyết. Sau lại trồng trọt cây trúc cùng cây đào, hai người đều trồng trọt hồ nước một bên. Thoạt nhìn nhưng thật ra cấp không gian tăng thêm không ít sinh khí. Nhưng là kia cũng không đến mức làm nhạc y nhân quá mức kinh ngạc. Chính là hiện tại, hồ nước một khác sườn thổ địa nguyên bản là. Không chí, chính là hiện tại lại là có từng khối chỉnh tề luống rau. Luống rau bên trong rau dưa chủng loại cùng nhà nàng nguyên bản hậu viện giống nhau như đúc. Nhưng là diện mạo lại không thể nói hoàn toàn giống nhau. Này cổ đại không có hóa chất ô nhiễm, trời cao vân đạm, không khí tươi mát. Chẳng sợ chính là nhà nàng hậu viện kia Tùy ý trồng trọt rau dứa Mọc đều không tồi Khá vậy gần là cùng kiếp trước tưởng tương đối Tốt hơn như vậy một ít thôi Nhưng mà trong không Gian này đó rau dứa Rau xanh đều là xanh tươi ư, ư át Trái cây đều là tinh oánh dịch thấu Mặt trên phiếm ánh sáng Này quả thực Giống như là ở rau dưa mặt ngoài độ thượng Một tầng tiên quang giống nhau Làm người vừa thấy liền biết không là vật phàm Càng quan trọng là Lúc trước vì không cho người phát hiện có cái gì không đúng, mỗi một loại rau dưa nàng chỉ là làm bảo bảo thoáng lấy một ít trồng trọt ở trong không gian, chính là hiện tại vì cái gì hội trưởng thành cái. Dạng này, những cái đó nhiều ra tới, đều là từ đâu tới. Nhạc y nhân cảm thấy, này không gian, hẳn là xa xa không có bọn họ mặt ngoài thấy đơn giản như vậy. Đang lúc nàng nghĩ trăm lần cũng không ra thời điểm, bỗng nhiên nghe thấy được nhạc đồng đồng thanh âm, mẫu thân. Ngươi đang ngẩn người nghĩ gì đâu, ta cùng ngươi nói chuyện ngươi đều không có nghe thấy. Nhạc y nhân nghe vậy tức khắc quay đầu chiều nhạc đồng đồng nhìn lại, trong miệng còn hỏi nói, đồng đồng vừa mới đang. Nói cái, sao, sao tự còn không có nói ra, nhạc y nhân liền ngốc lăng ở nơi đó. Bởi vì lúc này đứng ở nàng trước mặt, không chỉ là nhạc đồng đồng cùng bảo bảo, thế nhưng còn có một cái đang ở phành phạch cánh con bướm. Này con bướm toàn thân đều là thúy lục sắc. đại đại cánh kích động gian tổng làm nhạc y nhân cảm thấy trước mắt là vài miếng đại đại trúc diệp ở xoay tròn này đây là cái thứ gì không trách nhạc y nhân kinh ngạc này trong không gian chưa bao giờ thu vào đã tới cái gì đông phòng tính toán đâu ra đấy vật còn sống cũng cũng chỉ có nàng nhạc đồng đồng cùng bảo bảo hiện tại đột nhiên toát ra này chỉ con bướm đến tột cùng là chuyện như thế nào mẫu thân đây là chúng ta tân phát hiện a Nhạc đồng đồng nói, liền vươn tay đặt ở con bướm trước mặt, con bướm thấy vậy trực tiếp dừng ở nhạc đồng đồng mu bàn tay thượng, cánh hợp nhau không hề động. Nó như vậy lặng lặng đợi, càng làm cho nhạc y nhân cảm thấy nó là một cái lớn. Lên có chút béo tốt chút diệp, quay đầu nhìn về phía một bên bảo bảo, nhạc y nhân vội vàng hỏi, này đến tột cùng là chuyện như thế nào, nó là từ đâu toát ra tới. Bảo bảo không biết khi nào hái được một cùng tươi mới măng. Lúc này hai móng ôm măng gặm đến chính hương Đột nhiên kia nghe thấy nhạc y nhân dò hỏi Bảo bảo nhấm nuốt động tác tức khắc nhanh hơn vài phần Thẳng đến nó đem trong miệng măng nuốt đi xuống Lúc này mới nói Nó nói nó là này không gian khí linh tới Hôm nay vừa mới thức tỉnh Nó là khí linh Nhạc y nhân thanh âm tức khắc cất cao vài phần Vậy ngươi là cái gì Bảo bảo cũng bị nhạc y nhân bất thình lình nói hỏi sửng sốt Theo sau chớp chớp mê mang hai mắt nói Ta là gấu trúc a nhạc y nhân. Hảo đi, là nàng không có nói rõ bạch. Này không gian khí linh không nên là ngươi sao? Nhạc y nhân sửa sang lại một chút suy nghĩ, lúc này mới hỏi. Bảo bảo nghe vậy giống như xem ngốc tử giống nhau nhìn về phía nhạc y. Nhân, ngươi từ điểm nào nhìn ra tới ta là khí linh? Này không gian, ta trước. Ta trước kia nhưng không có, chính là ở nhà ngươi hậu viện đột nhiên không biết như thế nào liền vào được. cho nên, ta cũng không phải khí linh. Nghe xong nó giải thích, nhạc y nhân cũng nghĩ tới, chiếu nói như vậy, bảo bảo đích xác không nên là khí linh, chính là, này khí linh vì cái gì mãi cho đến hiện tại mới thức tỉnh đâu, nhạc y nhân bất chi bất giác liền đem trong lòng nghi hoặc nói ra. Nàng chính tự hỏi, liền nghe thấy được một đạo tinh tế đồng âm nói, đó là bởi vì trước kia không có đạt tới điều kiện A, này không phải bảo bảo thanh âm, Cũng không phải nhạc đồng đồng thanh âm Rõ ràng là cái manh manh đát tiểu nữ hài thanh âm Đầu tiên là tuần tra một chút bốn phía Nhạc y nhân rồi lại đột nhiên quay đầu nhìn về phía nhạc đồng đồng mu bàn tay thượng kia chỉ thúy lục sắc con bướm Vừa mới là ngươi đang nói chuyện Con bướm hơi hơi kích động một chút Cánh kia tinh tế thanh âm lại lần nữa chuyển vào nhạc y nhân trong tai Là ta đang nói chuyện a Chủ nhân Chủ nhân Nhạc y nhân lặp lại một chút này hai chữ, sau đó cực kỳ khiếp sợ nói, chủ nhân của ngươi, là ai? Con bướm cánh lại kích động một chút, đương nhiên là ngươi A chủ nhân. Nàng là không gian chủ nhân, vui đùa cái gì vậy? Gặp qua tiếng chính mình không gian còn cần người khác mang theo sao? Thấy nhạc y nhân không không tin chính mình nói, con bướm kịch liệt. Kích động cánh, há mồm liền phải giải thích, chủ nhân chẳng lẽ quên mất, ngươi? câm miệng. Mắt thấy con bướm muốn nói chính là kiếp trước sự tình, nhạc y nhân vội vàng mở miệng đánh gãy nó nói, ngược lại hỏi, nếu ngươi nói ta là chủ nhân, vì sao ta tiến vào còn cần bảo bảo mang theo? Đó là bởi vì ta còn không có tỉnh lại A chủ nhân. Con bướm tuy rằng không rõ nhạc y nhân vì cái gì không thể nó đem nói cho hết lời, nhưng là nếu chủ nhân không muốn nghe, vậy trước Nói chủ nhân nguyện ý nghe sự tình hảo, Ta tỉnh lại điều kiện chính là này trong không gian thu hoạch chủng loại muốn vượt qua 10 loại, mỗi một loại số lượng cũng cần thiết đạt tới nhất định số lượng, bằng không, ta là vẫn chưa tỉnh lại. Nghe vậy, nhạc y nhân gật gật đầu, kia về sau ta có thể tùy ý vào được sao? Đương nhiên có thể lạp chủ nhân. Nghe được con bướm xác định trả lời, nhạc y nhân khóe miệng cũng mang lên một tia độ cung, có thể bất đồng bảo bảo dẫn dắt là... Có thể tùy ý ra vào không gian, đối nhạc y nhân tới nói, thật sự là một kiện phi thường tốt sự tình. Chẳng qua nhạc y nhân ánh mắt hồ nghi trên dưới đánh giá một chút con bướm, cuối cùng vẫn là có chút rồi dám nói, này đó rau dưa là chuyện như thế nào. Nên không phải là này chỉ con bướm làm cho đi. Liền nó cái này tiểu bộ dáng nói tay không thể đề vai không thể khiêng đều là khen nó. Con bướm lại phẩy phẩy cánh, lần này nói chuyện trong giọng nói mang lên tự hào, chính. Là tiểu điệp làm a, tiểu điệp có phải hay không rất tuyệt. Nghe được con bướm này cầu khen cầu khen ngợi ngữ khí, nhạc y nhân miệng tức khắc trương lão đại, hảo đi, là nàng sai, coi thường khí linh năng lực. Vậy ngươi là như thế nào làm được? Nhạc y nhân tự mình an ủi một phen lúc sau, vẫn là cảm thấy chính mình tiếp thu vô năng, như cũ tò mò hỏi gia thanh. Con bướm nghe vậy từ nhạc đồng đồng mu bàn tay thượng phế đi lên, chỉ thấy nó dáng người uyển chuyển nhẹ nhàng bay đến. Rau dưa phía trên, quay chung quanh loại cà chua luống rau lượn vòng vài vòng Theo nó bay múa, lại rất nhiều xanh mơn mởn lóe tinh quang bột phấn từ nó trên người rơi xuống xuống dưới Dừng ở phía dưới cà chua dây đẳng thượng Dây đẳng thượng nguyên bản còn nụ hoa đãi phóng nụ hoa nháy mắt liền giống như là một đoạn video bị ấn nhanh chóng truyền phát tin Nụ hoa nhanh chóng nở rộ, khai một đóa tiểu hoa lúc sau Lại ở chỉ khoảng nửa khắc hoa nhi héo tàn Sau đó liền lộ ra Một cái nho nhỏ cà chua, kia nho nhỏ màu xanh lục cà chua lại nhanh chóng lớn lên, bất quá một lát, liền cũng đã trưởng thành một cái so nhạc y nhân nắm tay còn đại trái cây, này một quá trình xem nhạc y nhân hòa thuận vui vẻ đồng đồng trợn mắt há hốc mồm, thật sự là quá thần kỳ có hay không, không nghĩ tới, một cái nho nhỏ con bướm, thế nhưng còn có loại này bản lĩnh, mà chuyện như vậy, lại không phải phát sinh ở một cái dây đằng thượng, toàn bộ luống rau sở hữu cà chua dây. Đằng thượng không có mở ra nụ hoa, đều trong nháy mắt này mở ra, cuối cùng thành một đám đỏ rực trái cây. Mẫu thân, con bướm là tiên nhân sao? Vì cái gì sẽ tiên thuật? Nhạc đồng đồng một đôi đại đại trong ánh mắt lóe sùng bái quang mang. Đây là mẫu thân giảng tiên nhân bản lĩnh sao? Thật là quá lợi hại. Hắn cũng hảo tưởng thật sao lợi hại a Nhạc y nhân nhìn chầm chầm những cái đó cả chua nhìn một hồi lâu mới thu hồi chính mình tầm mắt, há miệng thở dốc lại là không biết. Chính mình có thể nói cái gì, nếu là vừa rồi còn có một tia hoài nghi, như vậy hiện tại, nàng đã hoàn toàn tin tưởng này đó luống rau đều là con bướm làm ra tới. Tin này hết thảy lúc sau, nàng có chút mừng như điên, phía trước nàng còn dối dắm chính mình thời gian không đủ dùng, bạch bạch thủ không gian không có cơ hội tiến vào gieo trồng rau dưa. Hiện tại có này con bướm, nàng liền hoàn toàn không cần nhọc lòng, so với nàng huy cái quốc mệt giống như một đầu lão ngưu giống. nhau còn làm không bao nhiêu còn không bằng cứ như vậy giao cho con bướm dù sao cũng chính là vẫy vẫy cánh là có thể đủ thu phục sự nghĩ tới nơi này là nhạc y nhân lại nghĩ tới mặt khác một sự kiện vội vàng hỏi ngươi làm như vậy có thể hay không tiêu hao của ngươi năng lực a tuy rằng con bướm nói nàng là không gian chủ nhân chính là nàng cũng không thể ngược đãi khí linh không phải chuyện như vậy vẫn là trước đó hỏi rõ ràng tương đối hảo nghe thấy nàng dò hỏi con Bướm thanh âm nhẹ nhàng trả lời nói, chủ nhân không cần lo lắng nga, tiểu điệp hoàn toàn không có vấn đề, làm những việc này, đối tiểu điệp cũng là có chỗ lợi, chỉ có không gian thực vật lớn lên càng nhiều, sinh cơ càng nhiều, tiểu điệp mới có thể đủ càng cường đại. Nghe thấy con bướm nói đây là đôi bên cùng có lợi sự tình, nhạc y nhân cũng liền hoàn toàn yên tâm. Có nghĩ thầm muốn hỏi con bướm càng nhiều về không gian sự tình, chính là lại cố kỵ nhạc đồng đồng ở chỗ này. Đành phải tạm thời đặt ở một bên Chờ đến buổi tối nhạc đồng đồng ngủ rồi lại nói Ở trong không gian hái được một chút rau dứa Nhạc y nhân liền mang theo nhạc đồng đồng Cùng bảo bảo cùng nhau ra không gian Bên ngoài lúc này đã gần hoàng hôn Thời tiết xa xa không có giữa trưa như vậy nhiệt Bất quá thái dương ánh chiều tà như cũ chiếu rọi đại địa Nếu là kịch liệt hành động Như cũ sẽ làm người ra một thân hãn Cũng may phòng trong băng trong bùn khối băng còn không có Hoàn toàn hòa tan cho nên phòng trong vẫn là thực mắt. Mẹ, nhạc y nhân hòa thuận vui vẻ đồng đồng vây quanh giường đất bàn ngồi ở trên giường đất, ở bọn họ trước mặt, nho nhỏ giường đất trên bàn, đối với một đống tiền đồng, trong đó còn kèm theo một ít tán toái bạc. Nhìn này đó tiền, chính là nhạc y nhân cũng không cấm cười cong hai tròng mắt, mẫu tử hai cái liếc nhau, liền lại bắt đầu kiếm tiền nghiệp lớn, như cũ là đem tiền đồng 10 cái 10 cái chồng thành một chồng sau. Đó thành bài bài biện hào Này một công tác làm ước chừng nửa khắc chung, sửa sang lại xong rồi tiền đồng, còn lại tán bạc vụn liền rất hảo đếm, trong đó một khối một tiền bạc là vương trung cấp, hai khối là cái kia tiểu thiếu gia cấp, còn có tam khối là mặt khác ba cái đại khách hàng cấp, chỉ cần là này đó tán bạc vụn, cũng đã có sáu tiền, nhạc y nhân miệng không cấm lại liệt liệt, sáu mươi cái ống trúc đào nước, tổng cộng bán đi năm lăm thùng, tổng cộng là một hai một đồng bạc, tam... Bùn bánh lạnh ước chừng là 100 chén, tổng cộng là hai lượng bạc. Nhưng mà nàng hiện tại trước mặt lại là có ba lượng tam đồng bạc, nhiều ra tới kia hai tiền, là mọi người đóng gói thời điểm giao tiền thế chấp tiền. Tuy rằng trong chốc lát khẳng định sẽ có không ít người cầm hộp gỗ tới trở về tiền thế chấp, nhưng là nhạc y nhân một chút cũng không đau lòng. Nhưng cái đó tiền thế chấp tiền vốn di liền không phải nàng, bất quá là tạm thời đặt ở nàng nơi này mà thôi, liền. Tính là trả lại trở về. Nàng cũng một chút đều không đau lòng Lúc này mới một ngày thời gian Nàng cũng đã đem yêu cầu kia lấy một lượng bạc từ tiền hàng cấp kiếm đã trở lại Nhạc y nhân tức khắc cảm thấy trong lòng áp lực thiếu một nửa Bên này nàng mới vừa đem bạc thu được trong dương Trang một nửa tiền đồng đặt ở túi sách Liền nghe thấy có người ở cửa hàng đại môn Bước nhanh xuyên dày hạ giường đất Nhạc y nhân đi nhanh đi tới cửa hàng cửa Đem cửa hàng từ bên trong Mở ra Đứng ở cửa rõ ràng là mấy cái tay bao hộp gỗ người, cầm đầu đúng là Vương Trung. Vương Trung thấy nhạc y nhân vội vàng cười nói, Quấy dày nhạc nương tử, chúng ta tới còn hộp gỗ, Bằng không ngày mai buổi sáng nương tử làm buôn bán, sợ phiền phức không có thời gian đâu. Nghe hắn còn chuyên môn giải thích một chút, nhạc y nhân tức khắc có chút giờ khóc giờ cười. Nàng vốn chính là mở cửa làm buôn bán, đây cũng là nàng chính mình định ra quy củ, hiện tại nhân ra tới còn. hộp gỗ nơi nào còn cần cố ý giải thích nhạc y nhân sau này lui hai bộ làm mọi người tiến vào sau đó cười nói vương đại ca nói nơi nào lời nói đem hột gỗ đặt ở này trên bàn đi ta đây liền đem tiền cho các ngươi bất quá muốn một đám tới nga vương trung nghe vậy cái thứ nhất đi lên trước tới đem trong tay phủng tám hột gỗ đặt ở bàn dài thượng mấy ngày hôm trước nhạc y nhân làm mua năm đưa một hoạt động vương trung lúc ấy liền cầm đi sáu cái hột gỗ Hôm nay buổi sáng. Lại lấy đi hai cái. Thêm ở bên nhau vừa vặn là tám. Nhạc y nhân chỉ là tùy ý nhìn lướt qua này đó hộp gỗ. Thấy cũng không có cái gì hư hao lúc sau. Liền từ túi sách số ra 40 văn đưa qua. Vương Trung tiếp nhận tiền lúc sau. Cũng biết nhạc y nhân muốn vội. Lại khách khí hai câu. Liền cầm tiền đi rồi. Kế tiếp nửa canh giờ thỉnh thoảng có người tới còn hộp gỗ. Chờ nhạc y nhân đem cuối cùng một người đưa ra cửa hàng thời điểm. Thiên đã sát đen. Đóng lại cửa hàng đại môn, nhạc y. Nhân lúc này mới xoa xoa mồ hôi trên chán. Quay đầu nhìn về phía bàn dài thượng kia đôi tràn đầy hột gỗ, nhạc y nhân tức khắc liền cười. Lúc này, không sai biệt lắm sở hữu hột gỗ đều đã còn đã trở lại. Nàng hột gỗ, mỗi một cái nàng đều ở ẩn nấp ra khắc lại một cái tiếng anh chữ cái làm mấy hào. Vì chính là phòng ngừa có người động oai tâm tư. Chính mình ra công một ít hột gỗ lại đây tìm nàng đòi tiền. Cũng may nàng hôm nay cũng không có phát hiện người như vậy Tuy rằng tới Tay ba lượng nhiều bạc tức khắc liền ít đi hơn một nửa Nhưng là nhạc y nhân vẫn là thật cao hứng Bước nhanh đi đến mặt sau phòng bếp Nhạc y nhân trước tiên ở trong nồi thêm thủy Sau đó động tác thuần thục nhóm lửa Chờ hòa lên lúc sau Nàng lại ở trong nước thêm một ít gạo kê cùng táo đỏ Sau đó lại ở phía sau tiểu trong nồi mặt phóng thượng trưng bánh bao vỉ Đem buổi sáng trưng màn thầu phóng đi lên hâm nóng Ở bài biện màn thầu thời điểm, nàng đem vỉ trung gian vị trí. Giữ lại, xoay người lấy quá một cái chén xứ, thuận tay cầm lấy hai cái trứng gà khái phá, đôi tay hơi hơi dùng sức, trứng gà liền chuẩn xác dừng ở chén nội. Ở trứng gà thêm một chút muối tinh cùng dầu mẹ, lại thêm một ít không gian thủy, nhạc y nhân dùng chiếc đũa nhanh chóng quấy lên. Thẳng đến trứng dịch bị quấy đều, nàng mới đưa chén sứ đặt ở vỉ thượng cái kia không vị, cấp lòng bếp thêm một cây xài. Nhạc y nhân lúc này mới đi rửa rau sắt rau, bởi vì hôm nay cũng không có mua thịt, cho nên buổi tối món ăn cũng rất đơn giản, một cái thanh xào cải thìa, một cái thịt kho tàu cà tím. Tuy rằng không có thịt, nhưng là cấp nhạc đồng đồng trưng một chén canh trứng, cũng coi như là bảo đảm hắn dinh dưỡng, bởi vì buổi chiều ngủ thời gian có điểm trường, cho nên ở nhạc đồng đồng nói chính mình không cần ngủ, muốn giúp đỡ nhạc y nhân cùng nhau xoa nắn đầu xanh thượng ra khi... Nhạc y nhân cũng vui vẻ đáp ứng rồi. Hải tử nguyện ý giúp đỡ làm một ít khả năng. Cho phép sự tình, là đáng giá bồi dưỡng sự tình. Mẫu tử hai cái ngồi vây quanh ở bên nhau, từng người trước mặt đều là một chậu phao tốt đầu xanh. Nắm lên một phen đầu xanh đặt ở trong lòng bàn tay, đôi tay lẫn nhau xoa nắn, đầu xanh thượng ra dễ như chở bàn tay liền bóc ra xuống dưới. Cũng không cần cái gì kỹ xảo, cũng không cần bao lớn sư lực. Trong tay một bên xoa nắn, nhạc y nhân còn một bên giáo nhạc đồng đồng tiếp tục ngâm nga tam tự kinh, nàng tuy rằng sẽ không viết, chính là vẫn là sẽ bối. Lại nói nhạc đồng đồng hiện tại tay tiểu vô lực, có học hay không viết chữ đều có thể, bất quá có thể ngâm nga một chút, nói tóm lại vẫn là một chuyện tốt. Bối một đoạn tam tự kinh, nhạc y nhân lại giáo nhạc đồng đồng bối một đầu mộ thi tiên ngũ ngôn tuyệt cú. Đúng vậy ý tứ rất đơn giản, đọc lên cũng là lưu loát dễ đọc. chỉ chốc lát sau nhạc đồng đồng cũng đã sẽ bối thấy vậy nhạc y nhân không cấm cảm thán nhạc đồng đồng tiểu gia hỏa này trí nhớ thật sự không phải giống nhau hảo dù sao so nàng kiếp trước nhìn thấy những cái đó thần đồng gì đó đều hảo quá nhiều nhạc y nhân tay đại sự tình cũng là làm chín cho nên thực mau liền đem chính mình này một chậu cấp chuẩn bị cho tốt đem chính mình chậu đẩy xa một ít nhạc y nhân kéo qua nhạc đồng đồng trước mặt chậu Cũng đem chính mình bàn tay đi vào, giúp đỡ nhạc đồng đồng cùng nhau xoa nắn. Chờ đem đầu xanh xoa nắn hảo, nhạc y nhân cũng không có chưng thục, từng vào. Hôm nay bán nàng phát hiện, bỏ thêm quả đào càng tốt bán một ít, ở ra giống nhau điều kiện hạ, phối liệu càng phong phú cũng chịu người hoan nghênh. Đây cũng là một loại kiếm tiện nghi trong lòng ở quấy phá, cho nên nhạc y nhân quyết định muốn ở bánh lạnh đều hơn nữa quả đào, như vậy khẳng định sẽ càng thêm hảo bán. chuẩn bị tốt này hết thảy, mẫu tử hai cái liền lên giường ngủ đi. Nằm ở trên giường đất, Nhạc Y nhân chậm rãi nhắm mắt lại, hô hấp dần dần vững vàng. Ước chừng qua non nửa cái canh giờ, đang nghe thấy Nhạc Đồng Đồng tiếng hít thở hoàn toàn vững vàng lúc sau, Nhạc Y nhân chợt lại mở hai mắt, nương cửa sổ chiếu vào ánh trăng, Nhạc Y nhân nhìn chằm chằm Nhạc Đồng Đồng khuôn mặt nhỏ nhìn một hồi lâu, cuối cùng mang theo bảo bảo lắc mình vào không gian. Trong không gian như cũ là lượng như ban ngày, độ ấm vừa phải, hồ nước sóng nước lóng lánh, hồ nước chung quanh lục ý giạt rào, nhẹ hút một, hơi nhạc y nhân chỉ cảm thấy một cổ tử thoải. Mái thanh tân khí vị từ cái mũi tiến vào ngũ tạng lục phủ, làm nàng tâm tình đều sung sướng vài phần. Bảo bảo ở một bên lười biếng xoa xoa hai mắt của mình, lại đánh một cái đại đại ngáp, lúc này mới không kiên nhẫn nói, này đại buổi tối không ngủ được. lại mang theo ta tới trong không gian làm gì nghe thấy nó oán giận thanh nhạc y nhân cũng không hề chậm trễ thời gian, phất tay làm ở bên người nàng xoay tròn không ngừng con bướm rừng ở tay nàng thượng Tiểu Hồ Điệp Ngươi hiện tại có thể nói nói này không gian đến tột cùng là chuyện như thế nào đi này không gian vật dẫn là cái gì lại là như thế nào mở ra vì cái gì dẫn đầu tiến vào chính là bảo bảo mà không phải ta ngươi lại vì cái gì nói ta là này không gian chủ nhân Nhạc y nhân liên tiếp hỏi nhiều như vậy vấn đề lúc sau, lúc này mới nhắm lại miệng, bất quá hai mắt như cũ gắt gao nhìn chầm chầm mu bàn tay thượng kia xanh mơn mởn con bướm, chờ nó trả lời. Con bướm cánh kịch liệt. Kích động, nhìn dáng vẻ lúc này cũng rất là kích động. Chủ nhân, ngươi kiếp trước thời điểm trên cổ tay có phải hay không có cái con bướm hình bớt? Cái kia chính là không gian vật dẫn, không gian mở ra cụ thể điều kiện là cái gì tiểu điệp cũng không phải rất rõ ràng. lúc ấy chủ nhân bị bảo bảo doa đến thế cho nên trực tiếp sạc chết mà bảo bảo lúc ấy phỏng chừng là quá còn sợ móng vuốt liền không có khống chế tốt lực đạo đem chủ nhân trên cổ tay bớt cấp cắt qua sau đó này không gian liền mở ra đến nỗi vì cái gì là bảo bảo dẫn đầu có thể tiến vào hẳn là nó trong lúc vô tình cùng chủ nhân ngươi ký kết khế ước cho nên mới có thể tự do ra vào không gian đi nghe con bướm nói nhạc y nhân mày như cũ không có giãn ra Con bướm tuy rằng giải thích một bộ phận nguyên nhân, chính là vẫn là có rất nhiều thật không minh bạch địa phương, nhưng là kế tiếp bất luận nhạc y nhân như thế nào hỏi, con bướm đều cấp không được cái gì hữu dụng đáp án. thấy vậy, nhạc y nhân cũng chỉ có thể tạm thời từ bỏ. Kia không gian công năng đâu, trừ bỏ có thể gia tốc thực vật sinh trưởng, làm thực vật càng thêm ăn ngon ở ngoài, còn có khác chỗ tốt sao? Nhạc y nhân ngược lại hỏi không gian công năng, nếu không gian là của nàng, kia cần thiết hiểu biết rõ ràng hơn nữa hảo hảo lợi dụng, bằng không mới là thiên đại lãng phí trong không gian tốc độ chảy cùng bên ngoài là 10 so một cũng chính là trong không gian quá 10 ngày, bên ngoài cũng mới một ngày trong không gian cũng không có ban ngày đêm tối chi phân, vĩnh viễn đều là cái dạng này, không gian trước mắt ở vào thấp nhất cấp trạng thái trừ bỏ có thể làm rau quả càng thêm ăn ngon bên ngoài, cũng chỉ có kia hồ nước thủy đựng một chút linh khí bất quá rất ít là được Nghe được con bướm nói không gian trước mắt ở vào thấp nhất cấp trạng thái, nhạc y nhân lập tức sáng tỏ, nói như vậy, không gian chính là có thể thăng cấp. Kia không gian thăng. Cấp yêu cầu là cái gì? Nhạc y nhân vội vàng hỏi nói, dựa theo kiếp trước nhìn như vậy nhiều tiểu thuyết kinh nghiệm tới xem, không gian cấp bậc càng cao, chỗ tốt liền càng nhiều, nàng đương nhiên là hy vọng không gian có thể thăng cấp. Phía trước con bướm nói, trong không gian có 10 loại trở lên thực vật, Nó mới thức tỉnh, đó có phải hay không nói không gian thăng cấp sở yêu cầu điều kiện, cũng là gieo trồng thực vật càng nhiều càng tốt đâu, nếu là thật là điều kiện này. Vậy thật sự là quá đơn giản, tùy tùy tiện tiện loại một loại không gian là có thể đủ thăng cấp. Chỉ tiếc, này quả thực chính là ở làm mộng đẹp mà thôi. Chủ nhân nếu là muốn đem không gian thăng cấp, liền phải tìm được nhất định giàu có linh khí thực vật, đem nó dịch đến trong không gian mặt tới, không gian liền sẽ thăng cấp. Đương nhiên này chỉ là thăng một tiểu cấp, nếu muốn thăng càng nhiều, liền phải có nhiều hơn có linh khí thực vật. Nghe thấy yêu cầu này, cho nên không? Cấm cười khổ, quả nhiên là nàng tưởng qua tốt đẹp. Bất quá này cũng không có quan hệ, không gian hiện tại cái dạng này cũng đã đủ hắn dùng. Nên hỏi đã hỏi xong, nghi ngày mai buổi sáng còn muốn dậy sớm thủ công, nhạc y nhân liền chuẩn bị đi ra ngoài ngủ. Còn không đợi lắc mình ra không gian, nàng lại nghĩ đến một việc. Tiểu điệp, ngươi trừ bỏ có thể xúc tiến thực vật sinh trưởng bên ngoài, còn có khác năng lực sao? Con bướm nghe vậy chật phiến vài cái cánh, có chút không? Quá minh bạch nhạc y nhân ý tứ. Chủ nhân, ngươi là hỏi phương diện kia năng lực đâu? Nhạc y nhân nghĩ nghĩ nói, tỉ như đem quả đào biến thành đào nước. Phải biết rằng nàng chính mình đi ép đào nước thật sự là qua phí thời gian phí lực khí. Nghe thấy nhạc y nhân nói, con bướm lại phiến hai hạ cánh. Chủ nhân. Cái này rất đơn giản nha, nghe thấy con bướm nói như vậy, nhạc y nhân trên mặt tràn đầy kinh hỉ, nếu con bướm nói đơn giản, kia lấy ép đào nước sự tình liền giao cho nó, như vậy nàng thật sự có thể tỉnh rất nhiều sư lực, cảm thấy mỹ mãn ra không gian, nhạc y nhân nằm ở trên giường nhắm hai mắt lại, ngày này thật đúng là chính là kinh hỉ liên tục, đêm nay khẳng định có thể ngủ ngon, nhắm mắt lại, không nhiều lắm trong chốc lát, nhạc y nhân cũng đã ngủ. Mặc dù là đã đi vào giấc ngủ, nàng khóe miệng còn hơi hơi thượng kiều, hiển lộ ra nàng siêu tốt tâm tình. Ngày hôm sau thiên còn tờ mờ sáng thời điểm, nhạc y nhân liền dậy. Nàng đầu tiên là đem đậu xanh bỏ vào trong nồi trưng thượng, sau đó liền mang theo quả đào tiến vào không gian. Trong không gian, con bướm còn ở nhẹ nhàng khởi vũ, giống như không biết mệt mỏi giống nhau. Nhạc y nhân thấy thế không cấm tò mò hỏi, ngươi đều không cần ngủ sao? Nghe được nhạc y nhân quan tâm, con bướm cao hứng quay chung quanh nhạc y nhân xoay hai vòng. Chủ nhân chủ nhân, ta chỉ cần hấp thu linh khí thì tốt rồi, là không cần ngủ. Nghe thấy con bướm nói, cho nên có một tia. Hâm mộ, không phải buồn ngủ là có thể đủ như vậy, tinh thần thật sự là thật tốt quá. Như vậy ý niệm cũng liền chợt lóe mà qua, nàng đem sọt tre phóng tới trên mặt đất. Đối với con bướm nói, ngươi muốn như thế nào đem chúng nó biến thành đào nước. có cần hay không ta tới giúp ngươi. Tiểu nữ hải đặc có mềm yếu tiếng nói ở nhạc y nhân bên tai vang lên, chủ nhân lấy ra tới trang đào nước đồ vật là được. Nhạc y nhân nghe vậy, lấy ra một bên chuẩn bị tốt ống trúc, mở ra mặt. Trên cái nắp, đây là cũ kiến trúc trong khung quả đào thế nhưng bay lên một viên. Kia quả đào đều tốc bay đến ống trúc phía trên, sau đó liền giống như có một con vô hình bàn tay to ở dùng sức để ép nó. Đào nước theo quả đào, vẫn luôn xuống phía dưới nhỏ giọt. Mỗi một giọt đều chuẩn xác không có lầm nhỏ giọt tới rồi ông Trúc bên trong, không bao lâu, một viên quả đào đã biến mất không thấy, chỉ để lại hột cùng vỏ trái cây, mà ông Trúc nội, lại là tràn đầy một thùng đào nước. thấy này thần kỳ một màn, nhạc y nhân không kinh, kinh ngạc há to miệng, chừng lớn hai mắt. Tiểu điệp, ngươi đến tột cùng là như thế nào làm được? Phục hồi tinh thần lại, nhạc y nhân kinh ngạc cảm thán hỏi. Con bướm cảm nhận được đến từ chủ nhân kinh ngạc cảm thán cùng khen, hưng phấn trên dưới không được bay múa. Này trong không gian hết thảy thực vật rau quả đều chịu khống chế của ta, ta làm chúng nó biến thành cái dạng gì chúng nó liền sẽ biến thành cái dạng gì. Tuy, rằng nhìn không thấy con bướm biểu tình, chính là gần từ trong thanh âm, nhạc y nhân là có thể cảm nhận được con bướm kiêu ngạo cùng tự hào. Nhạc y nhân cũng thật cao hứng, ông trời đối nàng thật sự là thật tốt quá, này ngoại quải khai. Quả thực, kế tiếp thời gian, nhạc y nhân liền phụ trách một tay lấy một cái ống trúc mà con bướm liền phụ trách, đem một đám quả đào đều biến thành đào nước. Một người một sủng phối hợp tương đương có ăn ý, bất quá vài phút thời gian, cũng đã làm tốt 80 thùng đào nước. Đúng vậy, nhạc y nhân hôm nay chuẩn bị đào nước so hôm qua nhiều 20 thùng. Này cũng không phải bị hạnh phúc hướng hôn đầu óc, mà là ở có ngày hôm qua kinh nghiệm lúc sau. Nàng cảm thấy hôm nay khách hàng quen sẽ càng nhiều Cũng sẽ có càng nhiều nghe nói người sẽ qua tới mua Cho nên nhiều hơn chuẩn bị một ít vẫn là hữu ích mà vô hại Liền tính bán không xong Cũng có thể chính mình lưu lại uống hoặc là cầm đi tạo ân tình Đem đào nước chuẩn Bị tốt, nhạc y nhân liền mang theo đào nước rời đi không gian Từ nàng tiến vào không gian đến ra tới bất quá là 15 phút thời gian thôi Mà giờ khắc này chung vẫn là trong không gian thời gian Bên ngoài chẳng qua đi qua hơn một phút. Thừa dịp chờ đợi đậu xanh trưng tốt thời gian. Nhạc y nhân trước chế băng. Sau đó lại đem băng biến thành vụn băng. Cái này tuy rằng có chút phí thời gian. Nhưng là có không gian cái này gian lận khí ở. Nàng hoàn toàn không cần lo lắng. Thời gian vấn đề. Tưởng tượng đến về sau không chỉ có có thể an tâm kiếm tiền. Còn có thể đủ ngủ ngon rác. Nhạc y nhân liền cảm thấy toàn thân đều tràn ngập nhiệt tình nhi. Chờ khối băng làm tốt lúc sau. khi đậu xanh cũng không sai biệt lắm đa trưng hảo lần này chuẩn bị đậu xanh rất nhiều không chỉ có làm bánh lạnh còn chuẩn bị 100 khối bánh đậu xanh đã vài thiên không có bán bánh đậu xanh tin tưởng khẳng định có người tham ăn muốn ăn mà ăn qua bữa sáng bày quán thời điểm sự thật cũng hòa thuận vui vẻ người kia tưởng giống nhau tới mua đào nước khách hàng quen rất nhiều còn có nhìn thấy bánh đậu xanh mánh nuốt nước miếng thực khách không đến 10 giờ nhạc y nhân chuẩn bị tất cả đồ vật đều đã toàn bộ bán xong có thể sớm như vậy bán xong nhạc y nhân cần thiết cảm tạ một người đó chính là hôm qua cái kia tiểu thiếu gia nguyên lai like kia tiểu thiếu gia là chân trên hứa tài chủ gia tiểu nhi tử hứa tài chủ trong nhà là kinh doanh đồ cổ cùng lá trà sinh ý này hai dạng khác biệt đều là kiếm tiền mua bán trong nhà tự nhiên không thiếu tiền nhàn rỗi này tiểu thiếu gia tên là hứa hoài a Làm người thông minh lanh lợi Nói ngọt lại hiếu thuật Lớn nhất yêu thích chính là ăn Ở bên ngoài ăn tới rồi cái gì ăn ngon Cũng đều không quên mang về cấp người trong nhà nếm thử Hôm qua từ nhạc y nhân nơi này Mua những cái đó đào nước trở về Được đến người trong nhà nhất trí khen ngợi Cho nên hôm nay 9 giờ nhiều Hắn mang theo hai người tiểu tư lại tơi nữa Lúc này nhạc y nhân trước mặt bàn dài thượng Còn dư lại 30 ống trúc đào nước Một chậu bánh lạnh cùng 30 khối bánh đầu xanh Hứa Hoài An thấy vậy, không nói hai lời trực tiếp bao viên, 30 ống trúc đào nước là 600 văn, một chậu bánh lạnh cũng không sai biệt lầm 600 văn, đến nỗi kia 30 khối bánh đầu xanh, bất quá là 15 văn, nhạc y nhân đánh lâu dài giao dịch tâm tư, không muốn này 15 văn. Nhìn hứa Hoài An mang theo tiểu, tư dọn đi rồi nàng sở hữu hàng hóa, nàng cũng là thở dài nhẹ nhõm một hơi, thời tiết như vậy nhiệt, có thể sớm thu quán về phòng tử đi. Nàng tự nhiên là cao hứng Cứ như vậy Nhạc y nhân mỗi ngày buổi sáng ăn qua cơm sáng đều sẽ bày quán Không sai biệt lắm đến hơn 10 giờ Đồ vật liền sẽ tiêu thụ không còn Kế tiếp cả ngày nàng là có thể đủ tự do an bài thời gian Hoặc là thu thập một chút cửa hàng Hoặc là chuẩn bị một ít tiểu đông tiểu tây Ở trong tay bạc nhiều lúc sau Nhạc y nhân rốt cuộc đi pha lê cửa hàng mua pha lê Không thể không nói Pha lê thật sự là hàng xa xỉ Kiếp trước thời điểm, mua một khối bình thường pha lê, bất quá là yêu cầu mấy chục khối thượng trăm khối. Chính là hiện tại, hai cái trên cửa sổ thêm trên cửa, tổng cộng yêu cầu không sai biệt 5-6 đại khối pha lê, thế nhưng muốn nàng năm lượng bạc. Hơn nữa, này pha lê còn không nghĩ kiếp trước như vậy thanh triệt sáng trong, tuy rằng có một ít mơ hồ, nhưng là thấu quang. Vẫn là thực tốt, cách pha lê cũng có thể mơ hồ thấy một khác mặt đồ vật. Làm bán pha lê tiểu nhị đem pha lê giúp nàng vận đến trương nhớ một hành Nhạc y nhân lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi Đây chính là quý trọng vật phẩm Nàng này ba bốn thiên tránh tới bạc trừ bỏ kia một hai tiền hàng Chính là toàn bộ đều đáp ở bên trong Nhìn xem chính mình một sớm trở lại trước giải phóng túi tiền Nhạc y nhân chỉ cảm thấy khóc không ra nước mắt Vì cái gì kiếm tiền mau hoa càng Mau Chương công động tác thật sự là mau buổi sáng đem pha lê cho hắn đưa đi buổi chiều thời điểm hắn liền mang theo a sinh A Minh lại đây giữ cửa cửa sổ cho nàng trang thượng Trương công tay nghề đích xác thực hảo cửa sổ đều là rót vào vốn có cửa sổ bên trong như vậy cũng càng thêm bảo hiểm một chút nếu là trang ở bên ngoài buổi tối bị ai cố ý không thể nghi ngờ đem pha lê cấp vỡ vụ kia nàng khóc đều không có địa phương khóc nhìn mới tinh cửa sổ nhạc y nhân mới cảm thấy tâm tình của mình thoáng hảo một ít Tuy rằng hung hăng ra huyết, bất quá cũng may thành phẩm nàng thực vừa lòng. Ngày thứ hai, cũng liền đến cùng kia lão giả ước định giao hàng thời gian. 10 giờ tả hữu, nhạc y nhân cũng đã đem đồ vật tiêu thụ không còn. Đang ở thu thập đồ vật thời điểm, liền thấy một cái trung niên hán tử khu xe bò chiều nàng bên này đi tới. Ở xe bò mặt sau đi theo, đúng là cái kia lão giả. Nhạc y nhân lại chiều xe bò thượng nhìn lại, liền thấy mặt. Trên chất đống tràn đầy, tất cả đều là hàng tre trúc ghế dựa. thấy vậy, nhạc y nhân trên mặt ý cười đốn sinh, này lão giả thật đúng là chính là giảng tín dụng, này liền tới, nàng cho rằng sẽ chờ đến buổi chiều đâu, rốt cuộc lượng vẫn là khá lớn. Trung niên hán tử đem xe bỏ đuổi tới nhạc y nhân cửa hàng phía trước ngừng lại, lão giả cũng từ phía sau đi tới nhạc y nhân trước mặt, hắn chỉ vào trung niên hán tử nói, đây là ta đại nhi tử, hôm nay đi theo ta cùng nhau tới cấp, ngươi đưa hóa. Bằng không trong chốc lát ta một người chính là không có biện pháp dỡ hàng. Nhạc y nhân nghe vậy vội vàng cười nói, Ngài tới thật sớm, chạy nhanh vào nhà nghỉ ngơi nghỉ ngơi đi. Lão giả nghe vậy xua xua tay, Không được, chạy nhanh đem đồ vật cho ngươi dỡ xuống tới, Chúng ta còn muốn chạy trở về đâu, Hôm qua lại tiếp một bút sinh ý đâu. Nghe thấy lão giả nói như vậy, Nhạc y nhân cũng không hề miễn cưỡng, Xoay người đi đến cửa hàng cửa, Đem đẩy kéo môn đẩy. Ra, Dọn băng ghế dài vào phòng, bên này nàng mới vừa vào nhà, bên kia lão giả liền cùng trung niên hán tử cũng đã hợp lực dọn một cái trúc ghế vào được. Hai người vào cửa liền dừng lại chân, lão giả hỏi, này bày biện ở nơi nào? Tuy nói là trúc chế ghế dựa, chính là rốt cuộc khá lớn, cho nên vẫn là không nhẹ, thấy hai người không có buông. Nhạc y nhân vội vàng cấp hai người chỉ chỉ muốn bày biện vị trí, sợ hai người lại nâng trong chốc lát sẽ lãng phí càng nhiều sư lực. 2. Người tổng cộng dùng non nửa cái canh giờ, mới đem xe bò thượng sở hữu đồ vật đều bãi tiến cửa hàng. Xoa xoa trên mặt mồ hôi, lão giả cười đối nhạc y nhân nói, mới đầu ta còn đang suy nghĩ ngươi muốn mấy thứ này làm gì, không nghĩ tới như vậy ngăn, thật đúng là rất đẹp. Ngươi này nữ hoa tâm tư thật xảo. Nghe thấy lão giả khen, nhạc y nhân ngượng ngùng mà cười cười. Ta đây cũng là tùy tiện lộng lộng, không đảm đương nổi ngài khen. Làm thời gian dài như vậy sống. Nói vậy hai Vị cũng đã mệt mỏi Tới uống điểm đồ vật nghỉ ngơi một chút Nói Nhạc y nhân đưa cho hai người người kia một cái ống trúc Phương diện này đào nước là nàng trước tiên lưu ra tới Hai người không biết này ống trúc chung là cái gì Tò mò đem cái nắp mở ra Ngửa đầu uống một ngụm Đào nước nhập khẩu Hai người tức khắc chừng lớn hai mắt Này đây là cái gì Như thế nào như vậy hảo uống Trung niên hán tử kinh ngạc hỏi Đây là ta làm cho đào nước, ướp lạnh quá, Ngày mùa hè, uống không thể tốt hơn. Nhạc y nhân giải thích nói, Lão giả cũng tán dương gật gật đầu, Bất quá trong miệng lại là nói, Thứ này quá quý trọng, khẳng định không tiện nghi đi. Nhạc y nhân cũng không có nói giá cả, Chỉ là cười nói, Hai vị giúp đỡ ta đem đồ vật dọn xong, Chính là giúp ta đại ân, Thỉnh các ngươi uống điểm đồ vật, Này tính cái gì? Nếu là không có các ngươi hỗ trợ, Ta chính là một ngày đều vội không xong này đó đâu. Lão giả nghe thấy nhạc y nhân nói không tỏ ý. Kiến, này nói chính là lời nói thật. Một người muốn đem này toàn bộ chuẩn bị cho tốt, kia nhưng không dễ dàng. Biết hai người còn muốn chạy trở về, nhạc y nhân cũng không ở chậm trễ thời gian. Lấy ra một lượng bạc tử đưa cho lão giả, nhạc y nhân cười nói. Đây là còn lại tiền, còn thỉnh lão trượng xem một chút. Lão giả tiếp nhận nhạc y nhân đưa qua bạc, nhìn hai mắt. liền trang lên. Có cái gì đẹp, ta còn có thể không tin được ngươi. Cửa hàng đều ở chỗ này. Hòa thượng chạy. Được miếu đứng yên. Dứt lời. Chính hắn trước nở nụ cười. Nhạc y nhân nghe vậy cũng đi theo cười vài tiếng. Ba người lại khách sáo hai câu. Hai người liền cáo từ rời đi. Nhạc y nhân đứng ở cửa hàng cửa. Nhìn theo hai người dần dần đi xa. Lúc này mới xoay người lại vào cửa hàng. Cửa hàng bên trong lúc này đã là đại biến dạng. Từ phía đều là màu xanh lục vách tường, ở phòng bếp cửa, đông tây phương hướng bãi một cái 1m5 một lớn lên quẩy, quẩy một đầu nhi dán vách tường, một. Khác đầu nhi lại là dựa gần một cái cái giá, cái giá hai đầu nhi cùng mặt trên tấm ván gỗ phong kín, đối với bên ngoài kia mặt cùng đối với bên trong kia mặt đều là pha lê, có thể rõ ràng thấy bên trong bày biện đồ vật, không chỉ có như thế, ở cái giá thấp nhất bộ là một cái đặc chế bùn gỗ... Bùn gỗ trường khoan dung cái giá hoàn toàn ôn hòa, ước chừng có một thước tới thâm. Ở bùn gỗ cái đây có một cái một nút lọ, đây là dùng để phóng thủy. Không sai, cái này bùn gỗ chính là dùng để phóng băng. Bùn gỗ phóng đầy băng, cái này phong kín ngăn tủ liền tương đương với một cái giản dị tủ lạnh giống nhau. Mặt trên ba tầng, có thể phóng các loại yêu cầu ước lạnh điểm tâm. Giá gỗ một đầu nhi gắt gao dựa gần quầy Một khác đầu nhi lại cùng một cái khác dựng phóng giá gỗ liền nhau. Hai cái giá gỗ trung gian lưu trữ ước chừng dung hai người thông qua thông đạo. Dựng phóng giá gỗ liền đơn giản nhiều, trên dưới tổng cộng tầng 5, là dùng để bãi hoa cỏ hoặc là tiểu ngoạn ý nhi. Dựa gần cửa hàng nội còn lại ba mặt tường, đều bị trúc chế hàng rào cách thành một đám tiểu cách gian. Chẳng qua này hàng rào độ cao gần đến nhạc y nhân phần eo, mỗi cái cách gian. Dựa vào hai bên hàng rào đều có một cái ba người tòa mang chỗ tựa lưng trúc ghế. Trúc ghế biên chế thực tinh xảo, thoạt nhìn liền cảnh đẹp ý vui. Hai cái trúc ghế trung gian là bị sơn thành màu vàng nhạt bàn dài, nhìn nhưng thật ra hợp lại càng tăng thêm sư mạnh toàn bộ cửa hàng. Như vậy tiểu cách gian ước chừng có mười cái, vừa vặn vây quanh một vòng tròn. Ở cửa hàng ở giữa, hàng rào hợp thành một cái đại đại chữ thập, chữ thập bốn cái không cách cũng là bốn cái cách gian. Như vậy, toàn bộ cửa hàng không những có thể ngồi xuống không ít người, còn không có vẻ chen chúc, càng là làm dùng cơm người có thể hưởng thụ độc lập không gian cùng yên lặng. Bởi vì nghĩ đến mùa hạ nóng bức, nhạc y nhân còn mua bốn cái lưu nước, lưu nước liền đặt ở cửa hàng chung. Ương kia chữ thập cách gian bốn cái rác, chờ bắt đầu buôn bán thời điểm, nàng tắc sẽ ở bên trong chế thượng băng, có thể cho toàn bộ cửa hàng đều mát mẻ lên, lộng xong rồi này hết thảy lúc sau. Nhạc y nhân liền đem cửa hàng môn một quan, mang theo nhạc đồng đồng cùng bảo bảo cùng nhau tiến vào không gian. Bất quá mấy ngày công phu, không gian lại đã xảy ra một chút biến hóa. Ở kia một tảng lớn rừng trúc bên cạnh, xuất hiện một mảnh hoa cỏ. Này cánh hoa thảo trùng loại phức. Tạp, nhưng đều là mọc khả quan, làm người vừa thấy liền tâm sinh vui mừng. Con bướm xem nhạc y nhân mấy cái vào được không gian, cao hứng vòng quanh bọn họ bay tơi bay lui. Chủ nhân... ngươi rốt cuộc vào được tiểu điệp một người ở trong không gian hảo nhàm chán a nghe thấy con bướm oán giận khẩu khí nhạc y nhân khóe miệng trừu trừu nhàm chán tuy rằng là khẳng định chính là tiểu điệp ngươi xác định ngươi là một người sao tiểu điệp hoa có ngươi chuẩn bị tốt sao nhạc y nhân nói liền hướng tới kia một mảnh hoa cỏ gieo trồng mà đi đến con bướm đi theo nhạc y nhân bên người thong thả phi trong thanh âm tràn đầy tự hào Chủ nhân muốn đồ vật tiểu điệp đương nhiên chuẩn bị tốt. Nói chuyện, nhạc y nhân cũng đã đi vào hoa cỏ chung. Nơi này hoa cỏ đều là nàng từ chín núi vây quanh tìm được nhổ trồng tiến vào. Nghĩ làm con bướm trước đem chúng nó hơi chút cải tạo một phen, sau đó lại lấy đi ra ngoài, bày biện ở trong tiệm, cũng có vẻ có sinh Khí một ít, loại ở thổ địa trung hoa cỏ mọc khả quan, bất luận là đóa hoa vẫn là lá cây mặt trên đều là ba quang lưu truyền. Vừa thấy liền biết khẳng định không phải vật phàm. Vật như vậy, lấy nàng hiện tại thân phận địa vị, là tuyệt đối không thể đủ lấy đi ra ngoài. Cho nên ở thưởng thức trong chốc lát lúc sau, nàng liền nhìn về phía con bướm. Con bướm cũng biết nàng đang tìm cái gì. Từ một đóa hoa nhụy chung nhanh nhẹn bay lên, hướng tới hoa cỏ từ phía sau bay đi. Nhạc y. Nhân đi theo nó tới rồi địa phương mới phát hiện, trước mặt là hơn 20 cái chậu hoa. Mỗi cái chậu hoa đều trường một gốc cây hoa cỏ. này đó hoa cỏ tuy rằng so vừa mới từ chín núi vây quanh nhổ trồng tiến vào thời điểm càng vì tinh thần một ít nhưng là cũng sẽ không làm người sinh ra cái gì hoài nghi đặt ở cửa hàng dùng vừa mới thấy vậy nhạc y nhân trên mặt tươi cười càng thêm sáng lạn tiểu điệp thật lợi hại bị nhạc y nhân khen tiểu điệp nhẹ nhàng khởi vũ đó là đương nhiên tiểu điệp tuyệt đối sẽ không làm chủ nhân thất vọng chỉ là nghe thấy con bướm hơi mang theo do dự ngữ khí Nhạc y nhân hơi hơi nghi hoặc nói, làm sao vậy, có nói cái gì cứ việc nói thẳng. Tiểu điệp cũng nghĩ ra đi, được không? Tuy rằng nhìn không thấy con bướm biểu tình, chính là từ nó kia thật cẩn thận khẩu khí. Nhạc y nhân như cũ nghe ra nó chờ mong cùng khẩn trương. Ngươi có thể từ không gian đi ra ngoài à? Nhạc y nhân sai biệt nói, đương nhiên. Rồi, chủ nhân ở đâu tiểu điệp là có thể ở đâu, chính là đi ra ngoài không gian. Tiểu Điệp cũng có thể ở chủ nhân chung quanh 20 dặm tùy tiện hoạt động. Nghe thấy Tiểu Điệp nói, nhạc y nhân cười gật gật đầu. Nếu như vậy, vậy ngươi liền đi theo cùng nhau đi ra ngoài đi. Dù sao nàng muốn ở cửa hàng dưỡng thượng này đó hoa cỏ, đưa tới một hai chỉ con bướm gì đó, hẳn là không có người sẽ đại kinh Tiểu Quái đi. Trong lòng tuy rằng như vậy nghĩ, nhưng là một người nhìn màu. Xanh lục con bướm, vẫn là mang lên có chút hoài nghi ánh mắt. Như vậy xanh mơn mởn con bướm, đừng nói là này một đời, chính là ở kiếp trước thời điểm, nàng cũng không có gặp qua. Cua cua chính mình đầu, nhạc y nhân đem cái này ý tưởng vứt chư sau đầu. Nếu đã đáp ứng rồi con bướm, liền không cần suy nghĩ nhiều quá. Cách đó không xa vẫn luôn cùng bảo bảo ở bụi hoa chạy tơi chạy lui nhạc đồng đồng, lúc này hướng tới nàng chạy tơi. Mẫu thân, ngươi không phải nói phải cho đồng. Đồng làm gạo nếp bánh lạnh ăn sao? Khi nào động thủ nha Nghe thấy nhạc đồng đồng nói Nhạc y nhân bất đắc dĩ cười cười duỗi tay ở nhạc đồng đồng trên mũi nhẹ nhàng quát một chút Cười nói Ngươi cái này tiểu tham ăn Lời tuy nhiên nói như vậy Nhưng là nàng cũng là thật sự chuẩn bị chế tác gạo nếp bánh lạnh Rốt cuộc ngày mai cửa hàng liền phải khai trương Nàng vẫn là muốn nhiều chuẩn bị hai loại điểm tâm Trải qua một phen suy nghĩ cặn kẽ Nhạc y nhân tuyển định lưu đà Cổn cùng gạo nếp bánh lạnh này hai loại điểm tâm đều là đơn giản hảo chế tác, còn thích hợp ngày mùa hè ăn. Trải qua mấy ngày nay đối không gian tiến thêm một bước hiểu biết, nhạc y nhân lại từ con bướm trong miệng đã biết không gian một cái khác chỗ tốt, đó chính là không gian có thể giữ tươi. Sở hữu bỏ vào trong không gian tới đồ vật, bỏ vào tới cái dạng gì, lấy đi ra ngoài liền cái dạng gì. Đương nhiên, lớn lên ở trong đất liền bất đồng, chúng nó sẽ ở trường đến hoàn mỹ. Nhất trạng thái lúc sau, Sau đó vẫn luôn bảo trì đi xuống Này đối nhân thủ không đủ nhạc y nhân tới nói Quả thực chính là tốt nhất trợ giúp Vốn di nàng còn sợ nàng chính mình một người Làm điểm tâm thiếu không đủ bán Làm nhiều bán không xong ngày hôm sau không mới mẻ Hiện tại biết không gian có như vậy một cái tác dụng lúc sau Nàng liền hoàn toàn không cần lo lắng vấn đề này Làm tốt liền đặt ở trong không gian Yêu cầu thời điểm liền lấy đi ra ngoài Bán không xong Rồi lại lấy về tới quả thực không cần quá sảng. Bất quá ở bắt đầu phía trước, một người vẫn là yêu cầu đi ra ngoài mua sắm một phần gia vị, rốt cuộc trải qua mấy ngày nay, trong tiệm mặt nguyên liệu nấu ăn đã không nhiều lắm. Đặc biệt là bất luận là làm lư đả cồn, vẫn là làm gạo nếp bánh lạnh đều yêu cầu rất nhiều gạo nếp, nàng cần thiết muốn lại đi một lần tiệm lương. Từ trong không gian lắc mình ra tới lúc, nhạc y nhân đã đem những cái đó chậu hoa đều dọn ra tới. Ở mỗi một, cái bàn dài mặt trên từng người bày một chậu. lại ở quầy hai đoan thả hai buồn, dư lại toàn bộ đặt ở giàn trồng hoa mặt trên làm xong này hết thảy nàng mới từ cửa sau đẩy tiểu xe đẩy ra cửa mà nhạc đồng đồng lại bị nàng lưu tại trong nhà cùng gấu trúc chơi đùa một là bởi vì tới gần giữa trưa bên ngoài thật sự quá nhiệt nhị cũng là vì tiệm lương liền ở nàng cửa hàng cách đó không xa từ cửa sau đường hẻm đường vòng phía trước đường phố nhạc y nhân đẩy xe đẩy bước nhanh hướng tới tiệm lương mà đi ai từng tưởng, tưởng Còn không có đi ra rất xa, nganh diện lại thấy một người quen cũ. Người này không phải người khác, đúng là nguyên lai like ở tại nhà nàng cách vách Trương Lan Hương. Trương Lan Hương không biết là gặp sự tình gì, trên mặt mang theo nước mắt, một bộ thất hồn lạc phách bộ dáng, Nhạc y nhân vốn là không tính toán phản ứng nàng, chính là theo hai người càng đi càng gần, Trương Hương Lan cũng thấy nàng. Nhạc y nhân, Trương Lan Hương có chút, kinh ngạc hô lên nàng tên. Ngay cả lau nước mắt động tác đều là một đốn. Tốt xấu hai người đã từng cũng là hàng xóm. Lúc này nghe thấy Trương Hương Lan kêu nà. Nhạc y nhân cũng không dễ làm làm không có nghe thấy. Vì thế cũng liền ngừng lại. Nhàn nhạt cùng Trương Hương Lan đánh một tiếng tiếp đón. Nghe thấy nhạc y nhân thanh âm. Trương Hương Lan trên mặt kinh nghi chi sắc mới thiếu một ít. Bất quá nhìn về phía nhạc y nhân ánh mắt càng thêm đen tối không rõ. Nghe thốn. Trưởng nói ngươi mang theo ngươi nhi tử dọn đi rồi, ta còn đang suy nghĩ ngươi đi đâu, nguyên lai like thế nhưng là tới trấn trên. Trương Hương Lan cảm thán nói, nhạc y nhân không nghĩ cùng nàng nhiều lời, chỉ là tùy ý gật gật đầu, liền chuẩn bị cùng nàng cáo biệt. Chính là ai ngờ Trương Hương Lan lại là đột nhiên ngọn nến cánh tay của nàng nói, ngươi có biết hay không, ngươi dọn đi rồi lúc sau. Nhạc lạc hà hòa thuận vui vẻ du nhu chính là một ngày tam tranh hướng nhà ngươi cách. Vách chạy Nhìn Trương Lan Hương vẻ mặt đắc ý rào rạt, trong mắt lập lè bát quái ánh sáng bộ dáng nhạc y nhân chỉ cảm thấy muốn cười. Nữ nhân bát quái chi hỏa, quả nhiên bất luận ở thời đại nào, đều sẽ hừng hực thiêu đốt. Nga Nhạc y nhân nhìn chầm chầm Trương Lan Hương nhìn một hồi lâu nhiệt, mới nhàn nhạt Nga một tiếng, tỏ vẻ chính mình đã biết. Trương Lan Hương bị nhạc y nhân phản ứng khí thất khiếu bốc khói, chính là nghĩ đến nhạc y nhân buồn bực không lên tiếng tính. Cách cũng liền tiêu tan, bất quá nhạc y nhân lãnh đạm thái độ cũng không có làm nàng như vậy im miệng, ngược lại càng vì hưng phấn trong giọng nói càng là mang lên trào phúng cùng vui sướng khi người gặp họ, ta cùng ngươi nói a nhà các ngươi cách vách cũng chính là nhà của chúng ta trước kia trong phòng, không phải ở một cái quý công tử sao, kia cố chất hai cái cũng không biết là chữ cái gì mà một ngày tam tranh hướng nhân ra cửa chạy, gõ môn, nhân gia khai, các nàng cũng không nói có chuyện gì Liền biết đỏ mặt ngây ngô cười Liên tiếp vài lần Nhân ra liền không cho các nàng mở cửa Ý tứ này còn không rõ ràng sao Chính là nàng hai suy Nói tới đây Trương Lan Hương trên mặt tràn đầy khinh thường Chính là các nàng hai cái ra mặt dày a Nhân ra không mở cửa Các nàng liền đứng ở cửa không đi sinh sôi đổ nhân ra môn Nghe đến đây Nhạc y nhân chính là không có nhìn thấy ngay lúc đó tình hình Lúc này trong đầu cũng có thể đủ tưởng tượng ra tới, kia hai cố chất hai cái đến tột cùng là cái gì diễn xuất. Bất quá, ở nàng chuyển nhà ngày đó, Tiêu Thiên Hữu cũng đã rời đi nơi này. Này cố chất hai cái nguyện vọng, chỉ sợ là thất bại. Nàng chính như vậy nghĩ, liền nghe thấy được Trương Lan Hương khoa trương cười to. "Mãi cho đến hôm trước, ngươi đoán thế nào?" Các nàng lại lần nữa đi gõ cửa, kia muốn thế nhưng lại khai, mua đi ra cái cao trắng nam nhân, lạnh mặt nói nhà hắn công tử đã đi rồi. Kia cố chất Hai cái không tin, còn chạy đến nhân ra trong nhà dạo qua một vòng, ra tới thời điểm vẻ mặt thất vọng, sau lại ta mới nghe nói, kia trong viện cũng chỉ có cái kia mặt đen nam nhân, còn có một cái chặt đứt chân nằm ở trên giường không thể động nam nhân. Nghe đến đó, nhạc y nhân cũng đoán được này hai người là ai, chặt đứt chân nam nhân khẳng định là nghe mới, đến nỗi cái kia mặt đen nam nhân, phỏng chừng là nghe sáu, tiêu thiên hữu đi thời điểm mang theo chính là nghe Phong, nghe sáu khẳng định là muốn lưu lại chiếu cố nghe mới, không cần tưởng cũng biết bị lưu lại, nghe sáu sẽ có bao nhiêu khó chịu, cũng khó trách Trương Lan Hương nói hắn mặt hắc. Kia cố chất hai cái quả thực là đem chúng ta thôn mặt đều ném hết, như vậy lì lợm la liếm cho không đều không có người muốn, quả thực chính là hai cái chê cười. Nhạc y nhân thấy Trương Lan Hương vừa nói lên liền không giức, không cấm nhíu mi, nghĩ nghĩ nàng bất động thanh sắc rời đi đề tài. Ngươi vừa mới khóc cái gì đâu? Nghe được nhạc y nhân dò hỏi, Trương Lan Hương biểu tình có trong nháy mắt cứng đờ. Không ta không khóc, ta khi đó lau mồ hôi đâu, hôm nay nhi quá nhiệt, ha ha. Nhạc y nhân vốn dĩ chính là nói sang chuyện khác mới thuận miệng hỏi lời này. Lúc này thấy Trương Lan Hương không thừa nhận, nàng tự nhiên cũng không nghĩ nói thêm nữa. Hướng về phía Trương Lan Hương gật gật đầu nói, ân, hôm nay là thực nhiệt, ngươi cũng chạy nhanh về nhà đi. Ta... Còn có việc liền đi trước. Dứt lời. Nhạc y nhân đẩy xe đẩy liền chuẩn bị rời đi. Thấy nhạc y nhân này liền phải đi. Trương Lan Hương theo bản năng duỗi tay kéo lại nhạc y nhân cánh tay. Nhạc y nhân nhíu mày nhìn cánh tay thượng tay. Không rõ này trương Lan Hương là muốn làm sao. Ngươi còn có chuyện gì nhi sao. Nhạc y nhân bất đắc dĩ hỏi. Ta, trương Lan Hương nói như vậy một chữ. Trên mặt lại toàn là do dự chi sắc. Thấy vậy. Nhạc y nhân chỉ cảm thấy chính mình kiên nhẫn Mau dùng xong rồi Bọn họ chi gian quan hệ vốn di liền chẳng ra gì Hiện tại cũng không phải hàng xóm Trương Lan Hương chính là có chuyện gì Cũng luôn không nàng quản Như vậy nghĩ Nhạc y nhân cũng phất rớt Trương Lan Hương Bắt lấy nàng cánh tay tay Nghiêm túc nói Ta nhi tử còn đang chờ ta đâu Ta phải đi Giọng nói rơi xuống Nhạc y nhân không hề chậm trễ thời gian Đẩy xe đẩy đi nhanh vượt mức quy định đi đến Mắt thấy Nhạc Y nhân đã đi ra ngoài vài bước xa, Trương Lan Hương cắn cắn môi, cuối cùng vẫn là đuổi theo. "Nhạc Y nhân, ta ta có việc tìm ngươi hỗ trợ." Trương Lan Hương nói xong câu đó, muốn to thở dốc, tựa hồ nói những lời này dùng hết nàng toàn bộ sư lực giống nhau. Nghe được Trương Lan Hương nói, Nhạc Y nhân chỉ phải dừng lại bước chân, hồ nghi xem tướng Trương Lan Hương, "Ta có thể giúp ngươi gấp cái gì?" không phải nàng khiêm tốn thật sự là nàng không biết chính mình có thể trợ giúp Trương Lan Hương cái gì Trương Lan Hương nghe vậy hơi hơi cứng lại rồi sau đó cúi đầu nhỏ giọng nói ngươi có thể hay không nghĩ cách làm ta hoài thượng hài tử nhạc y nhân nàng không phải là ảo giác đi khóe miệng chịu động vài cái một hồi lâu nhạc y nhân mới nói ngươi tưởng hoài thượng hài tử không nên đi tìm ngươi nam nhân sao cùng nàng tới nói có ích lợi gì a? Có lẽ là bởi vì lời nói đã nói ra, Trương Lan Hương cũng không hề như vậy khó có thể mở miệng nàng ngẩng đầu, mãn nhãn mong đợi nhìn. Nhạc y nhân nói, ta nghe nói, cha ngươi tinh với phụ khoa, ngươi đi theo cha ngươi học lâu như vậy, có phải hay không có phải hay không cũng hiểu này đó. Lời tuy nhiên là nói như vậy, chính là trong giọng nói lại mang theo chắc chắn. Ở nàng xem ra, nhạc y nhân đã có bản lĩnh vào núi hái thuốc nuôi sống nàng chính mình cùng nhạc đồng đồng. Vậy khẳng định ở y thuật thượng thực lành nghề, nhạc y nhân sát thật giống như xem một cái quái vật giống nhau nhìn Trương Lan Hương. Ngươi sao không đi nhạc gia? Lại vô dụng, này trấn trên còn có đại hiệu thuốc đâu, nơi đó ngồi công đường đại phu có thể so ta mạnh hơn nhiều. Trương Lan Hương nghe vậy trong lòng chua xót mặc kệ là nhạc gia vẫn là trấn trên đại hiệu thuốc ngồi công đường đại phu, kia giá đều không phải nàng có thể gánh nặng khởi. Vừa mới bắt đầu nàng cũng không có nghĩ muốn tìm nhạc y nhân. Chỉ là vừa mới gặp, nàng bỗng nhiên liền toát ra tới cái này ý tưởng mà thôi. Tuy rằng sự thật là như thế này, nhưng là hiện tại có việc cầu người, nàng đương nhiên không thể nói như vậy. Ta này không phải nghĩ, chúng ta làm mấy năm hàng xóm, hiểu tận gốc dễ sao. Trương Lan Hương cười nói, giống như sự thật đích xác như thế giống nhau, người kia ngươi người lớn lên hảo tâm tràng cũng hảo, khẳng định sẽ không nhìn ta bị Trương Gia Hưu bỏ đi. Trương Lan Hương phía trước nói, nhạc y nhân cũng không có để ở trong lòng. Chính là nghe thấy cuối cùng một câu, nàng chỉ cảm. Thấy vô cùng kinh ngạc, trương Gia muốn hưu ngưỡi. Vui người không thể tin tưởng hỏi, không trách nàng đại kinh tiểu quái, nơi này nhưng cùng kiếp trước bất đồng. Kiếp trước hai người bất luận là kết hôn vẫn là ly hôn, đại đa số đều là hai người chính mình làm chủ. Ly hôn, tuy rằng khó tránh khỏi sẽ có chút đồn đãi vớ vẩn, Chính là cũng tuyệt đối sẽ không có cái gì nguy hại lớn, nhưng mà ở chỗ này lại là bất đồng. Đại Càng tuy rằng có hòa ly này vừa nói, nhưng là lại không. Phải mọi người đều có tư cách hòa ly. Hòa ly yêu cầu nhà mẹ đẻ người duy trì, nếu là nhà mẹ đẻ người vô quyền vô thế, hoặc là chẳng quan tâm, kia nhà gái cũng chỉ có một cái kết quả bị hưu. Bị hưu nữ nhân, đừng nói tài giá, chính là tưởng một người hảo hảo sống sót, đều là phi thường không dễ dàng sự tình. Nguyên nhân tự nhiên rất đơn giản, thành thân nữ nhân chính là nhà người khác người. Ngày thường ngẫu nhiên hồi một chuyến nhà mẹ đẻ, đó là liên lạc cảm tình. Nhưng nếu là bị hưu bỏ về nhà, kia về sau cũng đừng tưởng có cái gì ngày lành qua. Trước không nói bị hàng xóm nước miếng ngôi sao chết đuối, chính là nhà mẹ đẻ tẩu tử em dâu châm chọc mỉa mai, đều có thể làm người xấu hổ và giận dữ muốn chết. Đúng là bởi vì nhạc y nhân biết này trong đó lợi hại quan hệ, cho nên đang nghe Trương Lan Hương nói Trương gia muốn hưu nàng khi mới có thể như vậy kinh ngạc. Đối mặt nhạc y nhân dò hỏi, Trương Lan Hương cũng tựa hồ là nghĩ tới cái gì bi phẫn. Sự tình, cả người trở nên có chút bàng hoàng vô thố. Ta cùng Toàn ca thành thân nhiều năm, nhưng vẫn không có hài tử. Bà bà vốn dĩ liền xem ta không vừa mắt, ngày thường đối ta kén cá chọn canh. Ta nghĩ ta cùng Toàn ca đều còn trẻ, về sau Tổng hội có hài tử. Toàn ca đối ta cũng không tồi, cho nên cũng vẫn luôn yên lặng nhẫn nại. Nghe Trương Lan Hương nói những lời này, nhạc y nhân khóe miệng không được chịu động. Cái này Trương Lan Hương, là đã quên bọn họ làm 3 năm nhiều. Hàng xóm đi, Trương Lan Hương lại là hoàn toàn không có chú ý tới nhạc y nhân không thích hợp, chỉ là tiếp tục bi thương vô cùng nói, chính là gần nhất, toàn ca lại thay đổi. Nhạc y nhân vừa định hỏi Trương Toàn nơi nào thay đổi. Rồi lại nghe thấy Trương Lan Hương hung tợn nói, không, không phải toàn ca thay đổi, tất cả đều là cái kia đáng chết lão bà tử bức, nói cái gì bất hiếu hữu tam vô hậu vi đại, ta mới 20 tả hữu tuổi tác, nàng như thế nào liền biết ta sinh? Không được, nghe đến đó, nhạc y nhân chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài. Đừng nói là thời đại này, chính là kiếp trước, bởi vì hai người kết hôn mấy năm không hài tử, bà bà nháo làm hai người ly hôn cũng không ít. Ở cái này phong kiến triều đại, như vậy hẻo lánh ở nông thôn, trong nhà trưởng bối nhất coi trọng, chính là có hay không hài tử. Trương Lan Hương xem như tốt, rốt cuộc thành thân mấy năm, nàng từ nguyên chủ trong trí nhớ biết, có nữ nhân thành thân một hai năm không hài. Tử, đã bị hưu trở về nhà mẹ đẻ, tuy rằng thực chán ghét loại này cách làm, nhưng này cũng không phải nàng có thể tả hữu sự tình. Trong lòng thở dài, nhạc y nhân lại là thẳng đến chủ đề. Ngươi muốn cho ta như thế nào giúp ngươi? Trương Lan Hương lại nhải sau một lúc lâu, vì chính là làm nhạc y nhân có thể giúp nàng. Hiện tại nghe thấy vui người chủ động dò hỏi, lập tức im miệng. Cha ngươi tinh thông phụ khoa, có hay không cho ngươi lưu lại cái gì có thể làm người mang thai? Phương Thuốc Nghe vậy, nhạc y nhân nghiêm túc nhìn về phía Trương Lan Hương mặt, xem nàng kia vẻ mặt nghiêm túc bộ dáng, không cầm có chút buồn cười. Nàng như thế nào liền như vậy xác định, thành thân mấy năm không hài tử, liền nhất định là nàng vấn đề đâu. Bất quá ngay sau đó nàng liền sáng tỏ, rất nhiều thời điểm đều là như thế này, hai người không hài tử, trách nhiệm đương nhiên đã bị quy kết ở nhà gái trên người. Bất quá càng làm cho nàng kinh ngạc, là Trương Lan Hương. Tại sao lại như vậy tin tưởng nàng? Há mồm liền chiều nàng muốn phương thuốc, chẳng lẽ nàng sẽ không sợ đem thân thể của mình ăn hỏng rồi sao? Nhạc y nhân lại không biết, Trương Lan Hương lúc này thuần túy là ôm ngựa chết coi như ngựa sống chạy chữa tâm thái thôi. Thấy nhạc y nhân cũng không có một ngụm từ chối. Trương Lan Hương nháy mắt hai mắt tỏa ánh sáng. Mội tử, ngươi trong tay khẳng định có phương thuốc, là không. Nhìn mãn nhãn chờ đợi Trương Lan Hương, nhạc y nhân. Thế nhưng không biết chính mình có thể nói cái gì. Làm thần y môn môn chủ, nàng trong tay đương nhiên là có phương thuốc, hơn nữa vô số kể. Làm Trương Lan Hương hoài thượng hài tử. Cũng không phải cái gì việc khó, chính là nàng vì cái gì muốn giúp nàng đâu. Nhạc y nhân nghĩ rồi lại nghĩ, nhấp môi môi, cuối cùng vẫn là không tính toán hỗ trợ. Trương Lan Hương người này, dùng đến ngươi thời điểm đó là miệng đầy mật. Nếu là dùng không đến, liền sẽ lập tức trở mặt không biết. Người, này cũng liền thôi, sợ nhất chính là, vạn nhất trị liệu trong quá trình xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, hoặc là cuối cùng kết quả không lý tưởng. Trương Lan Hương có thể hay không không thuận theo không buông tha, ngẫm lại di vãng Trương Hương Lan làm người xử sự, nhạc y nhân chỉ cảm thấy một trận đau đầu. "Ta, muội tử, ngươi cũng không thể thấy chết mà không cứu a." Có lẽ là nhìn ra tới nhạc y nhân chuẩn bị cự tuyệt, Trương Lan Hương trực tiếp đánh gãy nhạc y nhân. Sắp sửa nói ra nói, "Muội tử, tẩu tử cầu xin ngươi, cứu cứu tẩu tử đi." Trương Hương Lan dứt lời, trực tiếp thình thịch một tiếng quỳ xuống trên mặt đất, này đột nhiên xuất hiện một màn, làm chung quanh lui tới người tất cả đều dừng bước chân, mặt lộ vẻ tò mò nhìn trương lan hương hòa thuận vui vẻ người kia, nhạc y nhân gần nhất đúng giờ đúng giờ bày quán, thường tại đây con phố đi lên hướng người, phần lớn đều nhận thức nàng, lúc này đột nhiên thấy một màn này, mọi người đều hướng tới nhạc y nhân trộm tới khó hiểu ánh mắt, nhạc y nhân chỉ cảm thấy chính mình phía sau lưng đều phải bị người nhìn chằm chằm xuyên, chính bất đắc gì hết sức. Trương thẩm đột nhiên thở hồn hển chạy tới bắt lấy nàng cánh tay đem nàng kéo đến phía sau, hướng về phía quỳ trên mặt đất trương lan hương nói, ngươi làm gì, tưởng khi dễ người kia có phải hay không. nhạc y nhân nhìn trương thẩm giống như gà mái hộ nhái con giống nhau động tác, trong lòng một cổ dòng nước ấm. Sẹt qua, nhẹ nhàng kéo một chút trương thẩm. Nhạc y nhân vội vàng giải thích nói Thím, nàng không khi dễ ta Nói, nhạc y nhân đi đến Trương Lan Hương bên cạnh Đem nàng kéo lên Ta muốn đi mua điểm đồ vật Ngươi trước cùng vị này thím đi nhà nàng cửa hàng chờ ta trong chốc lát Trương Lan Hương vừa mới đứng dậy liền nghe thấy nhạc y nhân nói như vậy một câu Theo bản năng bắt được nhạc y nhân cánh tay Sợ nàng đi rồi liền không trở lại Nhạc y nhân thấy vậy trực tiếp Buồn cười này thím là ta chủ nhà ngươi sợ cái gì nghe vậy trương hương lan lúc này mới thoáng yên tâm nhạc y nhân ở trương thẩm bên tai nói nhỏ vài câu khiến cho nàng mang theo trương lan hương về trước trương nhớ một hành nhìn hai người hướng tới trương nhớ một hành tẩu đi nhạc y nhân lúc này mới vội vàng đẩy khởi xe đẩy hướng tới tiệm lương đi đến vừa mới chậm trễ lâu như vậy nhạc y nhân sợ nhạc đồng đồng ở nhà sốt ruột chờ bởi vậy tới rồi tiệm lương lúc sau Cũng không vô nghĩa, làm tiểu nhị vội vàng cho nàng thành yêu cầu vài loại lương thực, thanh toán tiền lúc sau, đẩy xe đẩy vội vội vàng vàng liền đi rồi. Từ cửa sau vào ra, nhạc y nhân xoay người đóng cửa, trong miệng còn hô một tiếng nhạc đồng đồng. Mẫu thân, ngươi đã về rồi. Nhạc đồng đồng cũng không có ra tới, nhưng là vui sướng thanh âm lại từ trong phòng truyền ra tới. Từ trong thanh âm nghe ra nhạc đồng đồng cảm xúc bình thường, nhạc y nhân cũng liền thở dài nhẹ nhõm. Một hơi, nhắc tới xe đẩy thượng một túi lương thực vào phòng bếp. Chờ nàng qua lại mấy tranh đem xe đẩy thượng lương thực đều dọn vào phòng bếp. Lúc này mới rửa rửa tay, đẩy cửa vào ngủ phòng. Phòng trong trên giường đất, nhạc đồng đồng cùng bảo bảo song song nằm. Hai cái tiểu gia hỏa nhi cũng không biết ở chơi cái gì. Thanh Thúy tiếng cười không dứt bên tai. Thấy nhạc y nhân đẩy cửa tiến vào, nhạc đồng đồng trực tiếp một lăn long lóc bò lên. Mẫu thân, ngươi như thế nào đi? Lâu như vậy a đồng đồng tưởng ngươi lạp, nói, nhạc đồng đồng bay thẳng đến nhạc y nhân nhào tới, nhạc y nhân thấy vậy, đi mau vài bước tới rồi giường đất biên, đem phát lại đây nhạc đồng đồng ôm ở trong lòng ngực, giơ tay xoa xoa hắn mềm mại quấn khúc đầu tóc, nhạc y nhân cười vô cùng ôn nhu, mẫu thân vừa mới ở trên đường gặp được ngươi trương gia đại nương, ấn tuổi tới tính, trương toàn so nhạc y nhân đại, cho nên nhạc đồng đồng muốn kêu trương toàn làm đại bá, kêu... Trương Lan Hương làm đại nương Nhạc đồng đồng tuy rằng mới 3 tuổi nhiều một chút Chính là trí nhớ lại rất hảo Nghe thấy nhạc y nhân nói lúc sau trong mắt hơi hơi chuyển động một chút liền minh bạch nhạc y nhân nói chính là ai Mẫu thân Trương đại nương tìm ngươi làm gì nha Nói Nhạc đồng đồng còn đô nổi lên miệng nhỏ Ngươi trương đại nương muốn cho mẫu thân giúp nàng xem bệnh Đồng đồng nói mẫu thân muốn hay không giúp nàng Nàng vốn di chỉ là thuận miệng như vậy Vừa nói, cùng với nói là đang hỏi nhạc đồng đồng, chi bằng nói là hỏi lại nàng chính mình. Chính là ai ngờ, nàng thế nhưng thật sự nghe được nhạc đồng đồng nghiêm túc trả lời. Mẫu thân nguyện ý giúp đỡ, không muốn giúp liền không giúp. Nghe thấy nhạc đồng đồng nói, nhạc y nhân chố mắt trong chốc lát. Tuy rằng lời này nói cùng chưa nói không nhiều lắm khác nhau cũng không có cấp ăn cái gì hữu dụng kiến nghị. Chính là, lại làm vẫn luôn rồi dám nhạc y nhân rộng mở thông suốt. Nàng hà tất như vậy rồi dám đâu. có thể giúp đỡ cũng không cần nàng phí nhiều y sự không thể giúp liền không giúp nàng cũng không sợ đắc tội với người suy nghĩ cẩn thận lúc sau nhạc y nhân cúi đầu ở nhạc đồng đồng khuôn mặt nhỏ thượng thực thực hôn một cái đồng ngây thơ chất phát bổng mẫu thân thích nhất đồng đồng có lẽ là bị nhạc y nhân thình lình xảy ra động tác cấp dọa tới rồi nhạc đồng đồng ngượng ngùng cúi đầu bất quá nhạc y nhân vẫn là thấy trên mặt hán đỏ ừng cùng thượng kiều khóe miệng Ngươi trương đại nương liền ở nghiêng đối diện một hành, mẫu thân hiện tại muốn đi gặp nàng, đồng đồng muốn hay không đi theo cùng đi. Nhạc y nhân chính sắc hỏi, nhạc đồng đồng nghi nghĩ, gật gật đầu, ta cùng mẫu thân cùng đi, tuyệt đối sẽ không làm nàng khi dễ mẫu thân. Nghe vậy, nhạc y nhân tức khắc cảm thấy giờ khóc giờ cười, nàng đều bao lớn người, sao có thể còn bị người tùy ý khi dễ, chỉ là nàng cũng biết, đây là nhạc đồng đồng đối. Nàng quan tâm, Bởi vậy cười phụ hoa nói, ân, mẫu thân về sau liền dựa đồng đồng bảo hộ, dứt lời, nàng cấp nhạc đồng đồng mặc vào giày, liền chuẩn bị mang theo nhạc đồng đồng ra cửa, còn không có đi ra ngoài rất xa, nhạc y nhân lại dừng lại xoay người, nhìn nằm ở trên giường đất bảo bảo nói, ngươi muốn hay không đi theo cùng đi. Bảo bảo nghe vậy hai mắt nháy mắt tỏa ánh sáng, bất quá ngay sau đó nàng lại lắc đầu, tính, thời tiết như vậy nhiệt, ta còn là ở trong phòng hóng. Mát đi. Thấy nó nói chuyện khi không có miễn cưỡng chi sắc, nhạc y nhân cũng liền không có lại nói khác, chỉ là nói chính mình hòa thuận vui vẻ đồng đồng một lát liền trở về. Lần này nhạc y nhân mang theo nhạc đồng đồng đi chính là phía trước cửa hàng đại môn, sau khi ra ngoài, xoay người đem cửa hàng khóa cửa hảo, mới hướng tới nhưng đối diện mà đi. Trương nhớ một hành, Trương Lan Hương mới vừa tiến vào thời điểm còn có chút câu nệ, sau lại lại là đối cửa hàng bày biện. các loại đồ vật nổi lên hứng thú, chỉ là nàng trong lòng còn cất giấu tâm sự, nhìn vài lần lúc sau, liền không có cái gì hứng thú, tìm cái băng ghế ngồi xuống, đôi mắt ba ba nhìn chằm chằm cửa hàng bên ngoài, rất có mỏi mắt chờ mong tư thế. Nhìn Trương Lan Hương bộ dáng này, Trương Thẩm trong lòng kỳ quái, vừa mới nhạc y nhân nói thẳng làm nàng đem người lánh hồi cửa hàng, lại không có nói rõ nguyên nhân, bởi vậy, nàng cũng có chút không hiểu được nhạc y nhân người tốt Trương Lan Hương chi gian đến tột cùng là chuyện như thế nào? Bất quá cũng may, các nàng cũng không có chờ thật lâu, không bao lâu, nhạc y nhân liền nắm nhạc đồng đồng tay đã đi tới. Trương Lan Hương đang xem thấy nhạc y nhân lúc sau, nháy mắt hai mắt tỏa ánh sáng, kích động đứng lên chiều nhạc y nhân đi đến. Nhạc y nhân thấy vậy, chỉ cảm thấy đau đầu, không đợi nàng nói cái gì. Trương Lan Hương lại là đã vội vàng đã mở miệng. Mội tử, ngươi nhưng xem như tới, ngươi không biết tẩu. Từ chờ đều phải vội muốn chết. Nghe vậy, vui người càng cảm thấy đến bất đắc dĩ. Đây là có bao nhiêu nóng vội a, phải biết rằng từ vừa mới tách ra đến bây giờ, nhiều nhất bất quá 30 phút thôi. Đi vào chương nhớ cửa hàng, Nhạc Y Nhân cười đối Trương Thẩm nói, phiền toái thím, này tẩu tử là ta trước kia hàng xóm, hôm nay tôi tìm ta có chút việc gấp, vừa mới phiền toái thím, ta đây liền mang theo nàng đi ta bên kia. Tuy rằng Trương Thẩm đối nàng thực hảo, chính là có một số việc không thích hợp hiện tại khiến cho nàng biết lại nói trần trị kết quả không nhất định là ai tật xấu tin tưởng trương lan hương cũng sẽ không muốn cho người ngoài biết nàng cùng trương toàn sự tình trương thẩm làm buôn bán lâu như vậy còn có cái gì là nàng không rõ nghe thấy nhạc y nhân nói lúc sau nàng nháy mắt liền minh bạch đây là có chuyện không có phương tiện làm cho nàng mặt nói bởi vậy cũng thấm khoái cùng hai người nói xong lời từ biệt tuy nói Người đều hiếu kỳ, chính là cái gì nên hỏi cái gì không nên hỏi, nàng càng là rõ rành rành. Trương Lan Hương vẻ mặt mộng bức đi theo nhạc y nhân trở về nàng cửa hàng, nhìn cửa hàng bài trí, trong khoảng thời gian ngắn thế nhưng sẽ bất quá thần tới. Nàng chỉ biết nhạc y nhân dọn ly bình an thôn, cũng tưởng tượng đủ loại nhạc y nhân hiện tại nhật tử. Chính là duy độc không nghĩ tới, nhạc y nhân thế nhưng ở trấn trên khai như vậy một nhà cửa hàng. Nhìn kia màu xanh lục vách. Tưởng... Tinh xảo trúc ghế, màu vàng nhạt bàn dài, còn có phòng trong đủ loại hoa cỏ. Quan trọng nhất, còn có kia sáng người pha lê. Bất luận là nào giống nhau, đều làm nàng kinh ngạc há to miệng. Cái kia chỉ biết yên lặng lên núi hái thuốc mang theo nhi tử kiếm ăn nhạc y nhân. Khi nào trở nên như vậy có khả năng, Trương Lan Hương còn đang suy nghĩ, lại đột nhiên nghe thấy được nhạc y nhân nói, ngồi xuống nói đi. Nghe vậy, Trương Lan Hương theo thanh âm xem qua đi, liền thấy. Nhạc y nhân đã ở chúc ghế ngồi xuống. Ở nàng bên cạnh, nhạc đồng đồng cũng mở to một đôi hắc bạch phân minh đôi mắt nhìn nàng. Trương Lan Hương đi qua đi ngồi ở nhạc y nhân đối diện, lúc này mới đánh giá khởi đối diện hai người tới. Trong trí nhớ, nhạc y nhân hòa thuận vui vẻ đồng đồng đều là làn da hắc hoàng. Không chỉ có như thế, hai người càng là gầy da bọc xương phát giống như rơm da giống nhau khô vàng. Rõ ràng so nàng còn nhỏ vài tuổi nhạc y nhân, nhìn qua so nàng còn... Muốn hiện lão, chính là hiện tại, hai người làn ra tuy rằng không xem như trắng nón, chính là lại là sắc mặt hồng nhuận tóc cũng trở nên đen bóng nhu thuật. Chính là trước kia gầy ốm gương mặt, lúc này cũng có chút thịt. Tương so với trước kia giống như một cái tiểu khất cái, lúc này nhạc đồng đồng lại có chút giống là quan âm trước mặt tán tài đồng tử. Ý thức được này đó thay đổi, trương lan hương trong lòng đột nhiên có chút hụt hẳn. Nhạc y nhân thấy trương lan hương ánh. Mắt phức tạp. Ước chừng đoán được nàng ý nghĩ trong lòng Bất quá Nàng không chuẩn bị giải thích cái gì Cũng sẽ không đem trương lan hương thái độ để ở trong lòng Nàng về sau nhật tử là muốn càng ngày càng tốt Lúc này mới chỗ nào đến chỗ nào a? Ngươi bắt tay vương tới Ta cho ngươi khám bắt mạch đi Nhạc y nhân nói Đột nhiên nói chuyện thanh đánh gãy trương lan hương suy nghĩ Nàng kinh ngạc nhìn về phía nhạc y nhân Ngươi còn hội trần mạch Nhạc y nhân nhướng mày Nói, chẳng lẽ ngươi cho rằng phương thuốc là tùy tiện khai? Phải biết rằng một người một phương, mặc dù chứng bệnh giống nhau, bởi vì cá nhân thể chất bất đồng, dùng dược cũng là không giống nhau. Đây là trung y cùng tây ý chi gian khác nhau. Tây ý kiểm tra ra nguyên nhân bệnh lúc sau, chỉ cần là tương đồng bệnh, tất cả mọi người có thể ăn cùng loại dược. Nhưng mà trung y lại không giống nhau, không chỉ là một người một phương, ở uống thuốc trong quá trình, cũng sẽ bởi vì, bệnh tình biến hóa mà thay đổi phương thuốc. Trương Lan Hương tuy rằng không lớn minh bạch nhạc y nhân ý tứ, chính là nghe nàng nói đạo lý rõ ràng, nhất thời cũng ngây ngẩn cả người. Phản ứng lại đây lúc sau, nàng liền vương tay đặt ở nhạc y nhân trước mặt. Nhạc y nhân thấy vậy, trong mắt hiện lên một tia vừa lòng thần sắc, là một người y giả, thích nhất, tự nhiên là người bệnh phối hợp. giơ tay sờ lên Trương Lan Hương mạch môn, nhạc y nhân tập trung tinh thần. Trương Lan, Hương trong lòng tuy rằng khẩn trương vạn phần, chính là cũng không dám tùy ý mở miệng dò hỏi. Cứ như vậy vẫn luôn qua nửa khắc chung, nhạc y nhân mới thu hồi tay. Nhìn thoáng qua đầy mặt khẩn trương trương lan hương, nhạc y nhân thế nhưng có chút giờ khóc giờ cười. Nàng là nên khoa trương lan hương có được nữ nhân đặc có trực giác đâu, hay là nên nói nàng xui xẻo đâu. Trương lan hương cùng trương toàn thành thân mấy năm vẫn luôn không có hài tử nguyên nhân. Thế nhưng thật sự ở nàng trên người. thấy nhạc y nhân thật lâu không có hé răng trương lan hương không cấm càng thêm khẩn trương muội muội tử có phải hay không ta có gì vấn đề a nếu đã đáp ứng rồi muốn giúp nàng trị liệu nhạc y nhân cũng liền không có nghĩ muốn gạt nàng bởi vậy gật gật đầu nói thật là thân thể của ngươi có chút vấn đề vừa nghe nói là thân thể của mình có vấn đề trương lan hương theo bản năng nắm chặt nhạc y nhân tay run rẩy giọng nói nói thân thể của ta đến tột cùng có cái gì vấn đề còn có thể hay không chữa khỏi, ta đời này còn có thể có hài tử sao, nếu là không có hài tử ta nhưng làm sao bây giờ a ta như thế nào như vậy mệnh khổ a nói nói, Trương Lan Hương liền lên tiếng khóc lớn lên, nhìn khóc một phen cái mũi một phen nước mắt Trương Lan Hương, nhạc y nhân đỡ chán, này cảm xúc tới có người quá nhanh điểm đi, ngươi trước đừng khóc, nghe ta đem nói cho hết lời, nhạc y nhân khuyên, nghe thấy nhạc y nhân thanh âm, Trương Lan, Hương nháy mắt ngừng tiếng khóc, hai mắt tỏa ánh sáng nhìn nhạc y nhân nói: Mội tử, ngươi nếu có thể nhìn ra tới ta thân thể có tật xấu, có phải hay không cũng có thể giúp ta chữa khỏi? Nghe thấy trương lan hương nói như vậy, nhạc y nhân trong mắt hiện lên một mạt mạc danh ý cười. Xem ra, này trương lan hương cũng không có nàng vừa mới biểu hiện ra ngoài như vậy cực kỳ bi thương sao? Bằng không, này cảm xúc như thế nào sẽ như thế thu phóng tự nhiên. Ngươi khi còn nhỏ có. Phải hay không chịu quá hàn? Nhạc y nhân nói, Thụ hàn, Phong hàn sao? Này ai chưa từng có a Trương Lan Hương khó hiểu nói, Nhạc y nhân nghe vậy lắc đầu, Không phải phong hàn, Mà là tỷ như, Có hay không rơi vào trong sông quá, Hoặc là ở trên nền tuyết đãi lâu rồi, Lại hoặc là, Ai nha, muội tử ngươi cũng thật thần, Ngươi như thế nào biết ta rơi vào động băng lung quá? Không đợi nhạc y nhân đem nói cho hết lời, Trương Lan Hương cũng đã vội vội vàng vàng đánh gãy nàng, hơn nữa vẻ mặt kính sợ nhìn nàng, nhìn Trương Lan Hương cái dạng này, không cần tưởng nhạc y nhân cũng biết, này khẳng định là đem nàng trở thành thần côn. Ho khan một tiếng, nhạc y nhân lúc này mới giải thích nói, ta chỉ là suy đoán, không phải ngươi tưởng như vậy, vừa mới cho ngươi bắt mạch ta phát hiện, ngươi cung hàn phi thường trong mắt, không dễ dựng dục con nối dõi, mà tạo thành ngươi cung hàn nguyên nhân. Đơn giản chính là ta vừa mới nói kia mấy cái Nghe thấy được Nhạc y nhân giải thích Trương Lan Hương mới phát giác là chính mình kém Xấu hổ cười cười Ngay sau đó Trương Lan Hương lại là vẻ mặt khẩn trương Mội tử Ngươi vừa mới nói kia gì cung cung Cung Hàn Nhạc y nhân tiếp theo Trương Lan Hương nói nói Đúng vậy Chính là Cung Hàn Có biện pháp trị sao Nhạc y nhân nghe vậy gật gật đầu Cung Hàn không phải cái gì khuyết điểm lớn Chỉ cần dược liệu đúng chỗ, khẳng định là có thể chữa khỏi. Chỉ là, này chị liệu yêu cầu. Dược tiền cũng không phải là một bút số lượng nhỏ. Trương Lan Hương lại như vậy nhiều bạc sao? Có thể chưa khỏi, nhưng là, tựa hồ là minh bạch nhạc y nhân là thần y y tứ. Trương Lan Hương vội vội vàng vàng lấy ra một cái túi tiền. Chỉ thấy nàng nhanh chóng đem túi tiền mở ra, từ giữa đảo ra một ít tán toái bạc. Nhạc y nhân hơi nhìn lướt qua đại khái xác định số lượng. Hẳn là có hai lượng bạc, Đối với trong đất bào thực không có gì tay nghề nông dân, Càng là không có chính. Mình đương ra làm chủ trương Lan Hương tới nói, Trong tay có thể có hai lượng bạc, Đã không phải một bút số lượng nhỏ. Trương Lan Hương đối với này hai lượng bạc cũng rất là nhìn chúng, Nàng đôi tay che lại bạc, Cảnh giác nhìn nhìn bốn phía, Mà khi thấy chung quanh hoàn cảnh lúc sau nàng mới đột nhiên nhớ tới, Đây là ở nhạc y nhân cửa hàng, trừ bỏ bọn họ ở ngồi ba cái, cửa hàng không có những người khác, yên lòng trương lan hương thật dài thở ra một hơi, trương lan hương, khẩn trương nhìn nhạc y nhân, muội tử, ta biết xem bệnh yêu cầu rất nhiều bạc, chính là trong tay ta tạm thời chỉ có này đó, bất quá ngươi yên tâm, ta sẽ trở về chủ tiền, ngươi có thể hay không trước cho ta khai điểm dược, nhìn trương lan hương kia thật cẩn thận bộ dáng nhạc y nhân đã cảm thấy buồn cười, lại có chút chua sót, Trước bất luận trương lan hương người này thế nào nàng như bây giờ thật cẩn thận tất cả đều là một mảnh từ mẫu tâm, chỉ vì chính mình có thể hoài. Thượng hải tử, tình nguyện, ăn nói khép nép lấy lòng di vãng nàng căn bản chướng mắt người. Trong lòng tuy rằng cảm khái rất nhiều, nhưng là nên nói đều là lời nói vẫn là muốn nói. Ta có thể cho ngươi khai cái phương thuốc, chính ngươi đi hiệu thuốc bốc thuốc trở về ngao, ăn trước thượng 7 ngày, sau đó tới tìm ta ta cho ngươi xem xem... Nghe thấy nhạc y nhân chỉ khai căn tử, trương lan hương tức khắc có chút khẩn trương. Nếu là ăn vô dụng làm sao bây giờ? Bị người nghi. Ngờ, làm thần y môn môn chủ nhạc y nhân, là rất muốn báo nổi. Nhưng là tưởng tượng đến bây giờ đã không phải kiếp trước, nàng nếu là còn tưởng làm lại nghệ cũ, cũng chỉ có thể trước tích góp danh khí cùng danh dự, nàng lại đem lửa giận nhìn xuống. Ngươi không cần lo lắng, này phương thuốc là cha ta lưu lại, cũng cho người khác ăn qua. hiệu quả thực hảo. Ngươi ăn trước thượng 7 ngày, sau đó ta lại cho ngươi bắt mạch, nhìn xem có cần hay không sửa dược, nếu là không có gì. Ngoài ý muốn, ước chừng một tháng liền điều trị không sai biệt lắm. Nghe nhạc y nhân nói đạo lý rõ ràng, lại như thế tự tin 10 phần, Trương Lan Hương cũng không cấm tạm thời yên tâm. Kia dược tiền, nghĩ đến muốn ăn một tháng, Trương Lan Hương nhìn đè nặng hai lượng bạc bàn tay liền có chút chột dạ. Vừa thấy Trương Lan Hương cái dạng này, nhạc y nhân liền đoán được nàng trong lòng lúc này suy nghĩ cái gì. Bất quá, dù sao dược liệu nàng cũng không trải qua tay, mặc kệ yêu. Cậu bao nhiêu tiền, đều cùng nàng không có quan hệ. Xong việc, bất luận kết quả như thế nào, Trương Lan Hương đều không thể đem trách nhiệm ăn và nàng trên người. Như vậy nghĩ nhạc y nhân liền cười nói, cụ thể giá cả vẫn là ngươi cầm phương thuốc tới rồi tiệm thuốc hỏi lại đi. Ngươi hỏi ta, Ta cũng cho ngươi không được ngươi chuẩn xác đáp án. Nhạc y nhân có thể có như vậy trả lời. Trương Hương Lan ngay từ đầu cũng đã mơ hồ có suy đoán. Lúc này nghe thấy nhạc y nhân quả. nhiên nói như vậy, trong lòng cũng khoan khoái vài phần. Nàng tuy rằng hiện tại liền trông cậy vào nhạc y nhân có thể chữa khỏi nàng tật xấu, làm nàng thành công hoài thượng hài tử, nhưng là nàng lại không hy vọng nhạc y nhân kiếm nàng bạc. Này có lẽ, chính là một loại mâu thuẫn tâm lý đi. Nhạc y nhân cũng mặc kệ nàng, đứng lên đi hướng quẩy, từ trên quẩy hàng lấy ra giấy và bút mực, nhanh chóng nghiên hảo ma, đem giấy phô bình áp hảo, nhạc y nhân để bút liền chuẩn bị đem. Phương thuốc viết ra tới, chính là nhắc tới bút lông lúc sau nàng mới nhớ tới, rất nhiều tự, nàng cũng không biết phồn thể là viết như thế nào, nhìn trước mặt giấy trắng, nhạc y nhân, cuối cùng chỉ phải đi chương nhớ một hành mời tới trương công, trương công làm chương nhớ một hành trưởng quẩy. Tự nhiên là nhận tự, không chỉ có như thế, hắn tự cũng viết thực đoan chính. Đối với nhạc y nhân làm chính mình hỗ trợ viết phương thuốc, trương công trong lòng cũng rất tò mò, bất. Quá nhìn thoáng qua ngồi ở bên kia trương lan hương, cuối cùng vẫn là không hỏi xuất khẩu. Cứ như vậy, nhạc y nhân nói, trương công chấp bút viết, không bao lâu, cũng đã đem phương thuốc viết hảo. Nhạc y nhân cầm lấy phương thuốc nhẹ nhàng thổi mấy hơi thở, đãi nét mực làm lúc sau mới đưa cho trương lan hương. Chính ngươi tìm thư nhà đến quá hiệu thuốc, đi bắt dược đi. Này dược một ngày một bộ, ngươi trước mua bảy phó là được. Tiếp nhận phương thuốc, trương lan hương kích. Động đôi tay đều đang run rẩy Nàng cảm thấy tựa hồ thấy một đám khả quan tiểu hoa nhi ở hướng tới nàng đi tới. Làm nàng nháy mắt vui vẻ ra mặt. Mội tử, lần này liền đa ta ngươi, ta chờ bảy ngày sau lại đến. Dứt lời, cũng không đợi nhạc y nhân trả lời, đem trên bàn tuổi bạc chộp trong tay. bay nhanh mà hướng ra ngoài chạy tới. Nhìn thân ảnh của nàng dần dần biến mất không thấy, Trương Công mới ánh mắt phức tạp nhìn về phía nhạc y nhân. Có lẽ là hắn ánh mắt quá mức rõ ràng. Nhạc y nhân theo bản năng liền quay đầu nhìn về phía Trương Công sườn mặt. Đang xem thấy Trương Công trên mặt tức giận chi sắc sau, nhạc y nhân có chút buồn cười. Trương Công quay đầu thời điểm, hắn mặt nghiêm, hận sắt không thành thép nói. Vừa mới sự tình ta đều nghe ngươi thím nói, này tiểu nương tử vừa thấy chính là cái không hảo sống chung, thích chiếm tiểu tiện nghi phân. Ta và ngươi trương thẩm chính là không còn có bản lĩnh, cũng tuyệt đối không có làm ngươi bị một. Ngoại nhân khi dễ đạo lý, nghe thấy lời này, nhạc y nhân chỉ cảm thấy trong lòng trận dòng nước ấm xẹt qua. Có người, chính là như vậy, chẳng sợ quen biết không lâu, lại cố tình sẽ đem hết toàn lực đối với đối phương hảo. Nhạc y nhân cười xua xua tay, Trương thúc không cần lo lắng, nàng chính là tới tìm ta tìm một cái cha ta lưu lại phương thuốc, điều dưỡng một chút thân thể thôi. Phương thuốc tử vốn di chính là trị bệnh cứu người, ta cất giấu có gì dùng, nếu nàng yêu cầu. Liền cho nàng hào. thấy nhạc y nhân như vậy hào phóng, trương công bất đắc di lắc đầu. Bất quá càng nhiều lại là cảm thấy vui sướng, đứa nhỏ này một chút đều không ích kỷ, hắn rất là thích. Nếu thật là kia ích kỷ người, hắn thật đúng là chướng mắt mắt đâu. Một buổi sáng đều bận bận rộn rộn Lúc này đã tới rồi chính ngọ Tiến đi trương công Nhạc y nhân đem cửa hàng đại môn quan hảo Mang theo nhạc đồng đồng liền trở về phòng bếp Làm nhạc đồng đồng tiến buồng trong đi cùng Bảo bảo chơi Nàng chính mình còn lại là bắt đầu chuẩn bị cơm trưa Cơm trưa cũng không phức tạp Làm một nồi bánh canh Canh vị tiên nùng Ngật đáp hoạt nộ Chính là nhạc đồng đồng Đều một hơi ăn hơn phân nửa chén Sau khi ăn xong như cũ là ngủ trưa thời gian, nhưng là nhạc y nhân hôm nay lại không chuẩn bị ngủ trưa. Đến nỗi nguyên nhân, cũng rất đơn giản, tự nhiên là muốn bắt đầu chuẩn bị ngày mai khai trương yêu cầu bán đồ vật, đào nước, bánh lạnh, bánh đầu xanh, này đó, đều là cơ bản nhất. Sau đó chính là nàng ở trong trí nhớ chọn lựa kỹ càng mới tuyển ra tới lư đà cổn cùng gạo nếp bánh lạnh. Bất quá chỉ có này hai dạng khác biệt, như cũ là không quá đủ. Ở nhạc y nhân hao phí một canh giờ công phu đem tất cả đồ vật nguyên liệu toàn bộ xử lý tốt sau, nhạc đồng đồng cũng tỉnh lại, nhìn ngủ khuôn mặt nhỏ đỏ bừng nhạc đồng đồng, nhạc y nhân trong mắt tràn đầy nhu nhu ý cười, đồng đồng đi lên, muốn hay không uống một chén đào nước, nhạc đồng, đồng nghe vậy hai tròng mắt sáng ngời, sau đó dùng sức gật gật đầu, đào nước ngọt ngào lạnh lạnh, hắn thích nhất, nhìn uống đào nước uống vô cùng vui sướng nhạc đồng đồng, Nhạc y nhân bỗng nhiên nghĩ tới một việc, ăn đồ vật tuy rằng bởi vì quá mức phức tạp, nàng khả năng trong khoảng thời gian ngắn không có cách nào chuẩn bị, chính là uống liền không giống nhau a Nàng nhớ rõ, lúc này đúng là ăn dưa hấu thời tiết, dưa hấu nước gì đó, cũng thực hảo uống, hơn nữa so với đào. Nước tới, càng thêm ngon miệng, nghĩ đến liền làm, nhạc y nhân lập tức mang theo nhạc đồng đồng ra cửa, hai người tay nắm tay tới rồi đối diện chợ bán thức ăn nội. Dạo qua một vòng lúc sau, nhạc y nhân trên mặt tươi cười cũng đã hoàn toàn biến mất. Ước chừng có nhạc đồng đồng đầu lớn nhỏ dưa hầu thế nhưng trào giá 30 văn tiền một cân, nhạc y nhân không cầm táp lưỡi. Nếu không phải bởi vì thời gian không đúng, nàng hiện tại quả thực muốn thu thập đồ vật về quê đi làm ruộng. Một cái dưa hầu ít nói cũng là 3-4 cân, có thể bán 100 văn tiền, quả thực không cần quá toan sản. Chỉ tiếc, ý tưởng này cũng chỉ là ngẫm lại liền thôi. Đừng nói hiện tại thời gian không đúng, chính là vừa vặn là gieo giống thời tiết, nàng cũng không có mà nhưng cung nàng loại dưa hấu. Càng đừng nói, gieo dưa hấu lúc sau, còn phải chờ đợi mấy tháng thời gian mới có thể có thu hóa. Hiện tại mỗi ngày thượng tuy rằng vất vả một chút mệt một chút, chính là tốt xấu mỗi. Ngày đều có tiến trướng, không cần khổ chờ mấy tháng. Nhìn nhìn chính mình túi sách, nhìn nhìn lại dưa hấu, nhạc y nhân cuối cùng vẫn là chọn một cái ra mua. Tuy rằng không có cách nào làm dưa hấu nước, nhưng là mua một cái trở về nếm thử mới mẻ cũng là không tồi. Nàng chính là không có sai quá nhạc đồng đồng kia mãn hàm khát vọng ánh mắt, chọn một cái phẩm tướng không tồi dưa hấu làm nông dân trồng dưa cấp cân, nghe thấy 120 văn giá cả, nàng lại không cấm tạp tạp lưỡi. Quả nhiên là hàng xa xỉ, trách không được này đều đã nửa buổi chiều, này nông dân trồng dưa trên xe, còn có nửa xe dưa hấu đâu? Ôm dưa hấu, mang theo nhạc đồng đồng trở lại cửa hàng, nhạc y nhân trước đem dưa hấu rửa sạch một chút, sau đó đem dưa hấu đặt ở thất thượng, chặn ngang ở dưa hấu thượng chém một đao, chỉ nghe, rắc một tiếng, dưa hấu nứt thành hai nửa, lộ ra bên trong đỏ tươi dưa nhương tới, màu đỏ tươi dưa nhương hỗn loạn từng viên màu đen dưa hấu tử, có vẻ hết sức, đẹp, dưa hấu thơm ngọt hơi thở chui vào nhạc y nhân lỗ mũi chung, làm nàng nhìn không được nuốt một chút nước miếng. Động tác nhanh chóng lại dùng đao ở trong đó nửa cái dưa hấu thượng cắt vài cái, sau đó cầm lấy một khối dưa hấu liền đưa cho nhạc đồng đồng. Nhạc đồng đồng đôi tay tiếp nhận dưa hấu, đối với nhạc y nhân lộ ra một nụ cười rạng rỡ cảm ơn mẫu thân, chạy nhanh ăn đi. Nhạc y nhân xoa xoa nhạc đồng đồng đầu tóc nói, nhạc đồng đồng há mồm liền cắn một mồm to dưa. Hấu, quay hàm bị căng đến phình phình không nói, khóe miệng còn treo màu đỏ chất lỏng. Có lẽ là bởi vì nếm tới rồi mỹ vị cảm thấy vui sướng, cho nên hắn mi mắt cong cong, cười giống như một con thỏa mãn hamster nhỏ. thấy vậy, nhạc y nhân chính mình cũng cầm lấy một khối dưa hấu ăn lên, dưa hấu nhập khẩu, ngọt thanh chất lỏng lập tức tràn ngập khoang miệng. Không chỉ có như thế, nhạc y nhân càng vừa lòng chính là này dưa hấu hương vị, cùng nàng kiếp trước ăn đến các loại phân. Hóa học tầm bổ qua dưa hấu không giống nhau, cái này dưa hấu hương vị quá thực không cần quá thuần khiết. Chẳng qua là ăn một ngụ, nhạc y nhân cũng đã thỏa mãn muốn rớt nước mắt. Mẫu tử hai cái hơn nữa bảo bảo, lấy xét đánh không kịp bưng tai chi thế đem một cái dưa hấu cấp giải quyết. Ăn xong rồi lúc sau, nhạc y nhân thỏa mãn mạt mạt miệng, ăn thật sự là quá thoải mái. Trong lúc vô tình cúi đầu, lại thấy kia rơi xuống trên mặt đất dưa hấu tử, nhặt lên một cái dưa hấu tử ở. Trong tay cẩn thận quan khán, chỉ thấy dưa hấu tử cơ hồ có nàng móng tay cái lớn nhỏ. Một đám đen bóng đen bóng, nhìn rất là khả quan Này nếu là gieo đi, có thể không thành sống Cái này ý tưởng một toát ra tới, khiến cho nhạc y nhân vô cùng hưng phấn Nếu là thật sự có thể trường ra dưa hấu tới Kia nàng chẳng phải là muốn nhiều dưa hấu liền có bao nhiêu dưa hấu Đến lúc đó, làm thành dưa hấu nước bán đi Chẳng phải là có thể đại kiếm một bút Như vậy nghĩ, nhạc y nhân Lập tức ngồi xổm xuống thân mình đem trên mặt đất dưa hấu tử một đám nhặt lên tới. Nhạc đồng đồng thấy nhạc y nhân động tác, có chút nghi hoặc hỏi, mẫu thân, ngươi nhặt này đó dưa hấu ra muốn làm gì? Nghe vậy, nhạc y nhân trong tay động tác không ngừng, trong miệng lại là giải thích nói, mẫu thân tưởng thử một lần có thể hay không loại đến trong không gian, như vậy về sau đồng đồng liền hiểu rõ không xong dưa hấu ăn. Nghe thấy nhạc y nhân nói về sau có thể có rất nhiều. Dưa hấu ăn, nhạc đồng đồng vội vàng ngồi xổm xuống thân mình gia nhập nhặt hạt dưa nghiệp lớn chung chỉ chốc lát sau trên mặt đất sở hữu hạt dưa đều bị mẫu từ hai cái nhặt lên tới bỏ vào một cái chén xứ chung nhạc y nhân chiều trong chén nhìn lại thấy bên trong thế nhưng có non nửa chén dưa hấu tử nếu là đều có thể đủ trưởng thành dưa hấu đằng kia về sau đều có quần quần không ngừng dưa hấu có thể ăn nhạc y nhân cũng không chậm trễ công phu mang theo nhạc đồng đồng liền vào không gian tìm tới con bướm vội vàng mở miệng hỏi tiểu điệp này đó dưa hấu tử có thể loại ở trong không gian sao con bướm ở chén sứ thượng xoay tròn hai vòng hướng về phía nhạc y nhân nói có thể chủ nhân nghe được nói có thể nhạc y nhân tức khắc liền thở dài nhẹ nhõm một hơi ta đây nên làm như thế nào có cần hay không đào hố đem này đó dưa hấu tử đều bỏ vào đi chủ nhân cái gì đều không cần làm giao cho tiểu điệp là được nghe thấy con bướm nói Như vậy, nhạc y nhân đuôi lông mày hơi trọn, nàng đây là có thể đương phủi tay trưởng quầy tiết tấu sao, đúng lúc này, chỉ thấy con bướm bay múa gian, kia màu xanh lục quang điểm trực tiếp rơi xuống ở chén sứ giữa, sau đó, nhạc y nhân kinh thấy kia viết dưa hấu tử một đám bay ra chén sứ, chính mình có trình tự rớt vào trên mặt đất hố nhỏ, gì, này đó hố là khi nào có, nhạc y nhân trong lòng chính kỳ quái, liền thấy mỗi cái hố nhỏ bên cạnh thổ thế nhưng chính mình liền đem hố. Nhỏ cấp che đệ, một màn này quá mức thần kỳ, làm đã trải qua gấu trúc có thể nói, xuyên qua dùng không gian nhạc y nhân đều không cấm há to miệng, sở hữu dưa hấu tử đều loại hảo lúc sau, con bướm liền ở nhạc y nhân trước mặt không được xoay quanh, thanh âm nghe tới cũng tràn đầy kiêu ngạo, chủ nhân, tiểu điệp làm tốt, nhạc y nhân chép chép miệng, sửa sang lại một chút trên mặt biểu tình, làm chính mình có vẻ không phải như vậy dễ nhũi, tiểu điệp giỏi quá, tiểu điệp thật, lợi hại. Nói như vậy, cũng không phải bởi vì nhạc y nhân từ nghèo, mà là bởi vì nàng cảm thấy, chỉ có như vậy vô cùng đơn giản hai chữ, mới có thể hoàn toàn thể hiện ra nàng ca ngợi chi tình. Nếu dư hậu đã loại thượng, nhạc y nhân cũng liền không chuẩn bị lại lãng phí thời gian. Hỏi nhạc đồng đồng ý tứ, thấy hắn nguyện ý đãi ở trong không gian cùng bảo bảo chơi, nàng cũng liền chính mình ra không gian. Dù sao chỉ cần hắn nghĩ ra đi, bảo bảo cũng là có thể mang theo hắn đi. ra ngoài Thời gian nháy mắt liền đến trạng vạn, bận rộn một buổi trưa, nhạc y nhân đã đem ngày mai yêu cầu đồ vật toàn bộ đều chuẩn bị thỏa đáng Chính là cái bàn ghế dựa nàng đều một lần nữa lau chùi một lần. Ngày mới mới vừa sát hắc thời điểm, trương công mang theo người lại đây đem cửa hàng thẻ bài cho nàng đưa tới. Thẻ bài là gỗ thô hình thức, mặt trên dùng màu đen bút lông viết cửa hàng tên. Đem thẻ bài quải hảo lúc sau, lại ở thẻ bài thượng đắp lên một khối vải đỏ. Trương công lúc này mới mang theo người đi rồi, ăn qua cơm chiều, trước đem nhạc đồng đồng hóng ngủ, nhạc y nhân lúc này mới lại tay chân nhẹ nhàng đi tới cửa hàng, sau quầy trên vách tường, chỉnh chỉnh tề tề treo mấy bài một nơi, trừ bỏ đệ nhất bài 8 một bài viết thượng tự, mặt khác mấy bài tất cả đều là chỗ trống, đây là cửa hàng thực đơn, mỗi cái một bài mặt trên không chỉ có viết tên, phía dưới còn đánh dấu giá, như vậy sở hữu tới mua đồ vật người đều có thể đủ vừa xem. Hiểu ngay, cũng tỉnh nàng rất nhiều miệng lưỡi, lại lần nữa kiểm tra rồi một chút, xác định phòng trong không có gì bại lộ lúc sau, nhạc y nhân lúc này mới bưng đèn dầu trở về ngủ phòng, nằm ở trên giường, nàng như cũ có chút ngủ không được. Kiếp trước nàng làm thần y, làm các loại mỹ thực điểm, tâm chỉ là vì thỏa mãn chính mình ăn uống chi dục. Chính là tại đây dị thế, làm nàng kiếm xô vàng đầu tiên lại không phải nàng nghề cũ y thuật, mà là này đó mỹ thực, ngấm lại thật đúng. Là có chút thổn thức Bất quá Nàng vẫn là thực hưởng thụ hiện tại sinh hoạt So với làm một cái thần y, Nàng càng thích như bây giờ sinh hoạt Hít sâu một hơi Nhạc y nhân nhắm hai mắt Cưỡng bách chính mình chạy nhanh đi vào giấc ngủ Sáng mai Còn có rất nhiều sự tình chờ nàng đâu Sáng sớm ngày mới tờ mờ sáng thời điểm Nhạc y nhân liền tỉnh lại Nàng trước tay chân nhẹ nhàng mặc tốt quần áo đi vào phòng bếp rửa mặt một phen, sau đó nấu thượng cháo, nhiệt thượng màn thầu. Lại ở trong nước thả hai cái trứng gà, lúc này mới đi tới phía trước cửa hàng. Đầu tiên là đem trong không gian chuẩn bị tốt vụn băng lấy ra bỏ vào pha lê quẩy cái đáy, sau đó liền đem chính mình chuẩn bị tốt các loại điểm tâm cùng đào nước đều bỏ vào bên trong, lúc này mới đóng lại pha lê quẩy. Tối hôm qua này hết thẻ, nàng lại xoay người trở về phòng bếp. Cháo vừa mới nấu hảo, nhạc đồng đồng liền tỉnh ngủ, thấy hắn tự giác mà đi rửa mặt, nhạc y nhân cũng vội vàng bắt đầu. Xào rau, mẫu tử hai cái ăn xong rồi cơm sáng, liền phải chuẩn bị khai trương sự tình. Trước đem cửa hàng bốn cái đại lu thả hơn phân nửa lu khối băng, nhạc y nhân lúc này mới đem cửa sổ mở ra. Từ bên trong đẩy ra bên ngoài kia tầng một chế cửa sổ, lại đem bên trong cửa kính quan hảo. Sáng sớm dương quang cứ như vậy từ cửa sổ khuynh chiếu vào, làm cửa hàng trở nên sáng trưng. Mở ra cửa hàng đại môn, nhạc y nhân nhìn đối diện đã người đến người đi chợ bán thức ăn, trên mặt lộ. Ra mỉm cười, biết nàng hôm nay khai trương người không ở số ít. Này không, bên này nàng vừa mới đi ra cửa hàng đại môn, nghiêng đối diện trương nhớ một hành liền đi tới đoàn người. Đi tuốt đàng trước đầu chính là trương công cùng trương thẩm, đi theo bọn họ phía sau chính là A Sinh A Minh. Còn có hai cái là ngày hôm qua trạng vạn cùng nhau giúp đỡ treo biển hành nghề biển người. Đoàn người vừa mới đi đến nhạc y nhân trước mặt, chợ bán thức ăn bên kia liền lại lại đây vài người. Này mấy người người đều là lão khách hàng, vương trung thình lình liền ở trong đó. Không chỉ là vương trung, vương trung thê tử hứa thị cũng đi theo hắn bên cạnh, vẻ mặt ý cười. Nhạc y nhân chính nắm nhạc đồng đồng tay cùng mọi người chào hỏi, liền lại thấy mấy người chiều bên này đi tới, đi tuốt đàng trước đầu. Đúng là thổ hào tiểu thiếu gia hứa Hoài An. Hứa Hoài An ở trường nhạc trấn rất có tên tuổi, bởi vậy mọi người đều nhận thức hắn, thấy hắn cũng tới, không cấm. Lộ ra tò mò chi sắc, không nghĩ tới nhạc nương tử cùng hứa tiểu thiếu gia còn có giao tình. Vương Trung cười ha hả nói, hắn lời này cũng không có cái gì ý khác, chỉ là cảm thán một câu thôi. Nhạc y nhân nghe vậy cũng cười nói, nơi nào là cái gì giao tình. Bất quá là hứa tiểu thiếu gia thích ta làm gì đó, cho nên tới phủng cái chàng thôi. Thấy mọi người đều nhìn hắn, hứa hoài an cũng không ngượng ngùng, cười nói, nhạc nương tử làm gì đó mới là ăn ngon, không chỉ có là ta. Nhà ta người cũng đều thích ăn, hôm nay nhạc nương tử cửa hàng khai trương, ta cha mẹ cố ý để cho ta tới chúc mừng một phen. Dứt lời, hắn quay đầu nhìn về phía phía sau đi theo gã sai vật. Gã sai vật thấy vậy, vội vàng tiến lên một bước, đem trong tay phủng hộp đưa tới nhạc y nhân trước mặt. Đây là một chút lễ mọn, còn thỉnh nhạc nương tử không cần ghét bỏ. Hứa Hoài An tuy rằng tuổi còn nhỏ, lớn lên càng là tươi mới, chính là sinh ra ở như vậy gia đình, làm người xử thế. Lại há là giống nhau bạn cùng lứa tuổi có thể so, này một phen hành động ngồi xuống, không hề có làm người cảm thấy là bố thí cảm giác. Nhạc y nhân càng là minh bạch bằng hữu nhiều lộ hảo tẩu những lời này. Đối phương kỳ hảo, Nàng tự nhiên không có khả năng rơi xuống nhân ra mặt mũi, bởi vậy vươn đôi tay tiếp kia gã sai vặt truyền đạt hộp quà, lúc này mới lại nói: "Đa tạ hứa tiểu thiếu gia, vừa vặn hôm nay tân cửa hàng khai trương, ta lại chuẩn bị tam dạng mới mẻ thức ăn. Trong chốc lát nhiều cho ngươi mang điểm trở về, làm người nhà ngươi nếm thử." Nghe thấy Nhạc Y nhân nói lại ra ba loại tân thức ăn, Hứa Hoài An trên mặt tươi cười càng thêm sáng lạ. Mọi người thấy bọn họ hai người ngươi tơi ta đi, quen biết đến cực điểm bộ dáng trong lòng từng người có so đo trương công cùng vương trung cũng từng người chuẩn bị lễ vật, nhạc y nhân cũng đều nhất nhất tiệm đem lễ vật bỏ vào trong phòng, lại lần nữa ra tới thời điểm, trong tay lại là cầm một quải pháo này pháo cũng không phải rất dài bậc lửa lúc sau một trận bùm bùm thực mau liền yên lặng đi xuống ở pháo tiếng vang chung nhạc y nhân duỗi tay kéo xuống bảng hiệu thượng vải đỏ cái này mọi người mới thấy rõ ràng Kia gỗ thô bảng hiệu thượng, viết tiên vị phường, ba cái chữ to, tên này là nhạc y nhân vắt hết óc mới nghĩ ra được, bởi vì nàng cũng không chuẩn bị chỉ bán điểm tâm cùng uống phẩm, về sau chỉ cần điều kiện cho phép, nàng sẽ làm đủ loại thức ăn. Tới bán, cho nên, cửa hàng tên không thể lấy cái gì cái gì điểm tâm vì danh, lại bởi vì nàng làm ra này đó thức ăn ở cái này chiều đại thực mới mẻ, cho nên, dứt khoát đã kêu làm tiên vị phường, thấy tên này, Mọi người sôi nổi gật đầu, phô nếu như danh, tên này khởi không tồi. Hứa Hoài An nghiêm túc khen, pháo đã phóng, vải đỏ đã sốc, khai trương nghi thức cũng coi như là hoàn thành. Nhạc y nhân cũng không chậm trễ công phu, lánh mọi người liền vào cửa hàng. Mọi người vào, cửa hàng lúc sau, nhìn cửa hàng nội bài trí, không cấm âm thầm táp lưỡi. Bọn họ đều không có nghĩ đến, nhạc y nhân thế nhưng sẽ đem cửa hàng trang trí như vậy đẹp. Trước không nói đồ vật ăn ngon cùng không, đi vào tới nhìn phòng trong tươi mát điển nhã trang trí, cũng đã làm nhân tâm tình thoải mái, hứa hoài an mọi nơi nhìn thoáng qua, nhìn kia bốn cái tỏa ra hàn khí lưu nước mặt lộ vẻ ngạc nhiên, không nghĩ tới nhạc nương tử như vậy bỏ được, này cũng không phải là chào phúng, mà là thật thật tại tại kinh ngạc cảm thán, phải biết rằng, bình thường bá tánh trong nhà, lại nhiệt đều không bỏ được dùng băng, bởi vì băng thật sự là quá quý. Chính là nhạc y nhân thế nhưng chuẩn bị nhiều như vậy đặt ở nơi này Hơn nữa xem bộ dáng này Rõ ràng này đó băng không phải dùng để ăn Mà là dùng để hạ nhiệt độ Trách không được hắn vừa mới đã đi vào tới Liền cảm thấy phòng trong cực kỳ mát mẻ Không chỉ là hứa hoài an Những người khác cũng thấy kia bốn Nước miếng lu Một đám cũng là vạn phần kinh ngạc Thấy bọn họ biểu tình Nhạc y nhân liền biết bọn họ trong lòng suy nghĩ cái gì Vì tránh cho bọn họ hiểu lầm, nhạc y nhân cười giải thích nói, cha ta còn ở thời điểm, đã dạy ta chế băng. Mọi người nghe vậy, sôi nổi hiểu rõ gật đầu. Hứa Hoài An lại là kỳ quái hỏi, nếu ngươi sẽ chế băng, vì cái gì không dứt khoát chế băng bán, như vậy không phải làm việc gọn gàng lại kiếm tiền sao? Nhạc y nhân nghe vậy cười khổ một tiếng, chế băng chính mình dùng cũng liền thôi, làm ta đi bán ta cũng không dám. Nàng tuy rằng không có nói vì cái gì không dám, chính là ở đây mọi người ai cũng không phải ngốc tử, cái nào sẽ không rõ nguyên nhân trong đó. Tuy rằng băng cùng muối không thể so, nhưng là bán băng những người đó ra, không có chỗ nào mà không phải là có tiền có quyền thế. Nàng một cái cái gì đều không có nông dân cá thể phụ, nếu là dám công khai bán băng, chẳng phải là chính mình tìm chết. Đừng nói, có thể hay không đại kiếm một bút. Chính là có thể hay không ôm lấy chính mình hòa thuận vui vẻ đồng đồng mạng nhỏ cũng không biết. Cái này đề tài có chút trầm trọng, thật sự không thích hợp hôm nay như vậy Nhật Tử nói. Nhạc y nhân lúc này đã muốn chạy tới sau quẩy, nàng chỉ vào pha lê quẩy nói, đại gia muốn ăn điểm cái gì? Mọi người nghe vậy hướng tới nàng trước mặt pha lê quẩy nhìn lại, liền thấy bên trong mỗi một tầng đều chỉnh chỉnh tề tề bày mâm, mâm bên trong còn lại. Là phóng bất đồng điểm tâm. Này đó điểm tâm nhan sắc tuy rằng không quá giống nhau, chính là có một cái cộng đồng đặc điểm, đó chính là tinh xảo Chẳng sợ không ăn, cứ như vậy nhìn, khiến cho người cảm thấy tâm tình thoải mái. Hứa Hoài An ngẩng đầu nhìn về phía nhạc y nhân, trong mắt hứng thú ý vị càng đậm. Phía trước hắn chỉ cho rằng nhạc y nhân là tay nghề không tồi, chính là trước mắt xem ra, nhạc y nhân không chỉ là tay nghề không tồi, chính là này phẩm vị cũng không tồi. Như thế nào tinh xảo đồ vật, cũng không phải là tùy tùy tiện tiện ai đều có thể đùa nghịch ra tới. Nhìn chằm chằm pha lê quẩy bên trong đồ vật nhìn một hồi lâu, hứa Hoài An mới nói, trước cho ta tới một phần lư đả cổn cùng một phần gạo nếp bánh lạnh, lại đến một ống trúc đào nước đi. Nhạc y nhân nghe vậy, cười đánh tới pha lê quẩy, từ bên trong mang sang một mâm lư đả cổn cùng một mâm gạo nếp bánh lạnh, cuối cùng lại ở dưới phóng băng thùng gỗ lấy ra một ống trúc ướp lạnh ở bên trong đào nước. Nhất nhất bày biện ở khay, nàng đem khay đưa tới hứa Hoài An trước mặt, hứa Hoài An chính mình duỗi tay tiếp nhận, xoay người đi hướng sát cửa sổ cái bàn. Ở hứa Hoài An sau khi rời khỏi, hắn gã sai vặt lập tức đem 60 văn tiền đưa cho nhạc y nhân. Nhạc y nhân cười tiếp nhận, sau đó tùy tay bỏ vào quầy phía dưới tiền dương, gã sai vặt cho tiền, xoay người liền chiều hứa Hoài An sở ngồi phương hướng đi đến. Vương Trung đám người thấy vậy mới phản ứng lại đây. Sôi nổi bắt đầu chọn lựa chính mình muốn đồ vật Chờ vương trung đám người mua từng người muốn đồ vật rời đi lúc sau Nhạc y nhân mới xem như thở dài nhẹ nhõm một hơi Tuy rằng đều là người quen Nhưng là vẫn là một cái tốt mở đầu không phải sao Mọi người đều đi rồi Hứa Hoài An mới thẳng nhiên quay đầu nhìn về phía sau quầy nhạc y nhân Nhạc nương tử tay nghề thật tốt Này viết điểm tâm làm đều thật phần ngon miệng Thấy hứa Hoài An khen như vậy nghiêm túc Nhạc y nhân đều cảm thấy có chút ngượng ngùng hứa tiểu thiếu gia ăn cao hứng liền hào hứa hoài an nghe vậy gật gật đầu ta ăn đĩa xác thật cao hứng còn phiền toái nhạc nương tử cho ta đem hôm nay sở hữu điểm tâm các đóng gói hai phân sau đó lại muốn mười ống đào nước ở hắn giọng nói rơi xuống nháy mắt nhạc y nhân hai chòng mắt chớp động ánh sáng quả nhiên là thổ hào thiếu gia ra tay chính là rộng rãi bất phàm nàng chút nào cũng không dám chậm trễ thời gian từ quầy phía dưới Bày biện chỉnh tề hộp gỗ chung lấy ra mấy cái đặt ở quầy thượng, lại nhất nhất đem đồ vật toàn bộ bỏ vào đi. Ước chừng qua 15 phút, nàng mới toàn bộ chuẩn bị cho tốt, nhìn quầy thượng chồng 10 cái hộp gỗ, nhạc y nhân cười nói, chuẩn bị cho tốt. Hứa Hoài An nghe vậy gật đầu, hướng tới một bên gã sai vặt gật gật đầu, hai cái gã sai vật thấy vậy vội vàng đi đến quầy bên cạnh, từ túi tiền lấy ra bốn đồng bạc đưa cho nhạc y nhân, sau đó một người bế lên năm cái hộp gỗ. Hứa Hoài An ở chỗ này cũng đãi một hồi lâu, lúc này đồ vật nếu đã lấy lòng, cũng liền mang theo gã sai vặt đi rồi. Tiến đi hứa Hoài An, nhạc y nhân cũng liền không hề thu liêm trên mặt tươi cười, tức khắc cười đến thấy răng không thấy mắt. Nhạc đồng đồng ngồi ở một bên nhìn nhà mình mẫu thân cái dạng này, cũng đi theo cùng nhau nở nụ cười. Mẫu tử hai cái chính tương đối ngây ngô cười thời điểm, liền thấy lại có người đẩy cửa đi đến. Tiến vào người nọ không phải người khác, Đúng là hồi lâu không thấy nghe sáu Nghe sáu Sao ngươi lại tới đây Nhạc y nhân kinh ngạc hỏi Tuy rằng từ trương lan hương nơi đó biết Nghe sáu như cũ ở tại kia trong nhà Chính là hắn vì cái gì muốn tới nàng nơi này Nghe sáu vào cửa lúc sau lập tức đi tới quầy bên cạnh Ánh mắt cũng không có mọi nơi nhìn quét Mà là cười nhìn nhạc y nhân nhà cô nương tân cửa hàng khai trương Chúng ta vương ra cố ý để cho ta tới cấp cô nương đưa lên một phần hạ lễ Theo hắn nói, âm rơi xuống, nhạc y nhân lúc này mới chú ý tới, hắn hai tay thượng thế nhưng sách theo hai cái đại đại dương gỗ, kia dương gỗ thoạt nhìn liền phân lượng mười phần, nghe sáu thế nhưng có thể đồng thời một tay nhắc tới, còn đi như vậy nhẹ nhàng tự tại, nhìn dáng vẻ, nghe sáu sư lực thực sự không nhỏ. Vương gia đối chúng ta mẫu tử đã chiếu cố rất nhiều, ta nào còn dám muốn vương gia đưa lễ vật. Nhạc y nhân nói lời này cũng không phải vì cùng Tiêu Thiên Hữu phủi sạch quan hệ. Thật sự là, nàng thật sự ngượng ngùng vẫn luôn chiếm nhân ra tiện nghi. Tuy rằng đã cứu Tiêu Thiên Hữu một lần, chính là Tiêu Thiên Hữu cũng giúp nàng rất nhiều. Bọn họ đã sớm đã lẫn nhau không thiếu nợ nhau. Nghe phong tự nhiên có thể đính ra tới, nhạc y nhân lời này xuất phát từ chân tâm. Chính là nguyên nhân chính là vì như vậy, hắn liền càng không thể làm nhạc y nhân cự tuyệt, bằng không xong việc vương gia trách cứ lên. Chịu khổ chỉ có thể là hắn, nhà cô nương chính, là thật sự không nghĩ muốn, cũng muốn tự mình trả lại cho ta ra vương ra, bằng không, ta chính là muốn bị phạt, nghe sau nói, còn làm ra một bộ hoảng sợ bộ dáng tuy rằng biết rõ hắn là thoái thác, chính là nhạc y nhân thật đúng là liền lấy hắn không có cách nào.